Vị Hoàng hứa ca, để ngân dực dòng binh đoàn thành viên thẹn quá hóa giận. Dù sao cái này là một bài mười phần cần ăn đoàn ca, ở loại này tình trạng dưới hát đi ra, đem kiều hận đều cho hấp dẫn. Ngân dực dòng binh đoàn thành viên tạm thời bỏ lại tiêu lạc, ngược lại đối phó không trung vị Hoàng. Hiu hiu hiu, đủ loại tên nỏ phá toái hư không, hướng vị Hoàng hung mãnh bắn nhanh đi lên, còn có các loại đao thường, một mạch toàn bộ hướng vị Hoàng trên người chào hỏi. Vị Hoàng ủy vào bản thân tốc độ nhanh, hoàn toàn không đem những này đặt ở trong mắt một bên trốn tránh còn một bên hát, truy không được à, không có biện pháp, ta liền là như thế cường đại, lặp lặp lặp lặp lặp. như vậy ca từ vừa ra, lại phối hợp một chiêu cái dám chủ cô hướng về sau xoay đắc ý động tác, cựu hận giá trị nhất định tăng mạnh. thối con vịt, lao tử tơ mơ, con mụ nó, không làm thịt ngươi còn chưa viết ngược lại. lạc đà nổi giận, hai mắt sung huyết, khoe mắt, thả người nhảy hướng không trùng, đi bắt không trùng vịt hoàng. mụ bắt được ngươi liền mở ngược mổ bụng, bao thành một đống làm thành ăn mày vịt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 Quả thực là đem bọn này ngân dực dông binh đoàn thành viên đùa bỡn xoay quanh. Ha ha. Tiểu vịt vị thật giỏi. Ú Linh bị chọc cười, tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng như cũng ngăn cản không được nàng vui vẻ, vì vị hoàng ủng hộ cổ động, tiểu vịt vị tùng hộ. Tiếu Lạc ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm, cái này cũng được. Lập tức khoệ miệng lộ ra một vòng cung cười, xem ra cái này thối vịt cũng không phải một chút tác dụng đều không có đi, lập tức hắn nắm chặt thời gian điều tức chữa thương, đương nhiên, hắn chỉ là muốn khôi phục năng lực hành động. Sau đó thừa dịp chồng coi U Linh cái kia hai tên ngân dực dòng binh đoàn thành viên lực chú ý đều tại vị hoàng trên người lúc, tìm được cơ hội thả U Linh, chỉ cần U Linh khôi phục năng lực hành động, bọn này ngân dực dòng binh đoàn tận thế liền đến. Khí! Tức chết lao tử! Liên tục nhảy vọt vài chục cái, quả thực là liền một cây vịt mao đều không sờ đến, lạc đà tức giận đến trên mặt đất nổi trận lôi đỉnh. Không chỉ là hắn, cái khác ngân dực dòng binh đoàn thành viên cũng là như thế, quá khinh người! bọn hắn hận không thể lập tức đem vị hoàng ngũ mã phanh thây nghiền xương thành cho không thể, chỉ là loại này thù hận không thể lập tức được phát tiết. Ngăn ở tâm bên trong đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất cùng khó chịu, thật sự là phải nhanh tức hột máu cảm giác. Đến a, tiếp tục đến bắt ta à các ngươi bọn này đồ đần, cặc cặc cặc. Vị hoàng trên không trung cười nhạo nói, thối con vịt, lao tử có ngươi tổ tông, có bản lĩnh xuống tới. Lạc đà tức giận đến sắc mặt tái xanh, bắt đầu chửi mẹ. Đúng, có bản lĩnh xuống tới. Nhìn chúng ta không mỗi người một đao đem người chém thành thịt vụn. Con vị chết, đừng tâm mờ, con mụ nó, cho mặt không biết xấu hổ, cút nhanh lên xuống tới. Cái khắc ngân dực dòng binh đoàn thành viên lên tiếng phụ hoạ, cái này con vị thật sự là quá ghê tởm. Hắc, kích động ngươi vị hoàng gia gia. Vị hoàng không chấp nhận, dùng phải cánh dơ ngón giữa thủ thế, có bản lĩnh các ngươi đi lên, nhìn vị hoàng gia gia không đem các ngươi tiểu đình đình cả đám đều cho mổ phế bỏ. Đem chúng ta láo nhị mổ phế bỏ. Cỏ. Một đám đại hán quả thực là tức giận đến muốn thổ huyết. Có bản lĩnh ngươi xuống tới, đường tâm mở, con mụ nó, liền biết rõ miệng tháo. Lạc đà quát. Có bản lĩnh các ngươi đi lên, một đám sa diêu, Xuống tới. Đi lên. Sau cùng trực tiếp diễn biến thành vị hoàng cung lạc đà miệng tháo, một người một vị, càng trách móc càng lớn tiếng. Một cái trách móc được cái chán gân xanh nô lên, sắc mặt đỏ lên, một cái thì trách móc được vịt mau căn căn dựng thẳng, hai mắt xích hồng. Ha ha ha.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 Từ bên trên hướng vị hoàng lưới xuống tới. Vị hoàng còn tại cùng Lạc Đà Miệp Tháo, căn bản là không có phát giác được trên không nguy hiểm tình huống, chính đối Lạc Đà lực lượng 10 phần hô to, có bản lĩnh ngươi đi lên a, không, có 20 ngu xuẩn, ngươi vị hoàng gia ra, ra nhường ngươi một cái vịt cánh ngươi cũng không thắng được. Tiểu vịt vịt, cẩn thận thì hơn diện. Ú linh hét lên. Vị hoàng nghe được lời này mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu xem xét, một cái lưới lớn đã ở đỉnh đầu, lúc này muốn né tránh đã trễ, lưới lớn rơi xuống.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 Gào lên thế thảm, rốt cục từ bỏ dãy ruột, toàn bộ vị thân thể theo lưới lớn cùng 10 cái ngân dực dòng binh đoàn thành viên cùng nhau rơi xuống đất, Vị hoàng tình trạng kiệt sức bị lưới lớn bao bọc, vị cánh cũng bay được như nhuồn lẫn ra. Lạc đà từ trong lưới bóp lấy nó cổ bắt đi ra, phóng tới trước mắt hung ác nói, đến à, ngươi ngược lại là tiếp tục phi tiếp tục hát à, còn tâm ờ, con mụ nó, bắt không được ngươi, liền ngươi một cái thối con vị thông minh, cũng dám cùng ta đấu, ngươi là không biết chữ chết làm như thế nào viết đi Hắn đại thủ không ngừng thêm đại lực đạo, vị hoàng ở hắn trong tay thống khổ dãy rủa, mánh liệt ngạt thở cảm giác, để nó đầu lưỡi đều bên ngoài nôn, con mắt cũng bắt đầu trắng dã. Tiểu vịt vịt. Ú Linh nhìn không được, muốn ra tay giải cứu, lại là bất lực, nàng chỉ cần vừa dùng lực, hai cái kia trông coi nàng ngân dục dòng binh đoàn thành viên liền kéo căng thiết trảo xích sát, khóa lại nàng xương tỷ bà thiết trảo thật sâu khảm vào huyết nục bên trong, nháy mắt sinh ra kịch liệt đau nhức tê tâm liệt phế. Nhìn xem vị hoàng liền bị lạc đả cho bất chết. Tiếu lạc không thể không bỏ dở vận công, chuẩn bị cứu. Lại tại lúc này, một hồi con rơi tê minh thanh ong ong ong ở vang lên bên hai, một cô âm lãnh quỷ dị khí tức tràn ngập mà lên. Không tốt, là ca ca của ta đến rồi. u Linh sắc mặt đột biến. Cái này hút huyết tộc cô nàng ca ca. Ngân dực dòng binh đoàn nghe xong lời này, đều là nhịn không được dùng mình một cái. Chế phục u Linh đã là dùng hết toàn lực, nếu là lại đến một cái trưởng thành hút huyết tộc, bọn hắn làm sao là đối thủ, điểm chết người nhất là hiện tại là đêm tối không có ánh nắng, căn bản liền là hút huyết tộc thiên hạ. Trong rừng sáng lên vô số bó đuốc, những cái này bó đuốc nhanh chóng xuống lại đi lên. Đến đến gần mới phát hiện đều là dơ bó đuốc hút huyết tộc người, mỗi cái hút huyết tộc ra người da trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, hai khỏa hút máu răng nanh từ bên trên răng ránh rò ra, bọn hắn ánh mắt rơi vào ngân rực rong binh đoàn thành viên trên người, lộ ra tham lam cùng khát máu quan mang. Trương 771, Louis. Tác giả, đạo thảo phong cùng. tiểu muội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 Bởi vì phấn khởi, hắn ánh mắt biến thành lam sắc. tuy nhiên hai khỏa răng nanh thu trở về, nhưng hắn nhìn xem vẫn như cũ giữ tận dòa người. Hắn vẫn chưa thỏa mãn mắt nhìn trên mặt đất hai cỗ thi thể, đã thật lâu không có hút đến như thế tần tiên huyết dịch, thoải mái. Tựa như một cái kẻ nghiện đang ăn uống độc chủ phẩm sau loại kia thỏa mãn cùng thoải mái, hắn nhắm mắt lại, mở rộng ra hai tay, một mặt say mê, đối với nơi này không khí thật sâu hô hấp. Ngân dực dòng binh đoàn thành viên khác dọa đến hai chân như nhu, nhu ra.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 Lao xuống thu quát, á bọn hắn về thành bảo. Chờ một chút. Ú Linh gọi lại, bước nhanh đi đến tiếu lạc phụ cận. Hắn là bằng hữu ta, những người khác ngươi có thể mang trở về. Duy chỉ có hắn, ngươi không thể mang đi, thả hắn. Louis liếc qua tiếu lạc, cười khẩy nói, tiểu muội, ngươi tại sao lại ngây thơ, thật vất vả bắt được như thế một nhóm lớn di động kho máu, ngươi lại muốn ta thả đi một cái, như vậy sao được? Ngươi thả hay là không thả? Ú Linh mắt hạnh nhìn hắn chầm chầm quát mắng. Không thả Ngươi nếu là lại cầu tình, nhị ca hiện tại liền hút khô hắn huyết. Louis hâm lanh cười nói, bên miệng hắn còn lưu lại vết máu, răng cùng đầu lưỡi bị máu tươi nhuộm thành tinh hồng sắc, nhìn xem liền giống như là một đầu ác quỷ. Cái kia tốt, Louis, ta quyết đấu với ngươi. Ú linh con ngươi biến thành lam sắc, răng nanh lộ ra ngoài, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy một câu ngoan lệ vẻ. Louis liền giật mình, nghiêm túc nói, ngươi là thật muốn cùng ta quyết đấu. Vì một cái lạ lâm nhân loại, Ngươi có thể biết rõ quyết đấu ở chúng ta hấp trong huyết tộc ý vị như thế nào. Coi như ngươi là ta thân mội muội, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bớt nói nhảm, hoặc là thả hắn, hoặc là cùng ta quyết đấu. U Linh cắn răng nói. Louis giơ lên lông mày, thờ ơ nói ra, cái kia vẫn là quyết đấu đi. A, một tiếng sắc nhọn tê giít gào vạch phá bầu trời, lắc lư sóng âm khuấy động lâm dã, U Linh người nhẹ nhàng bước lướt, thân thể lắc lư bên trong mang ra từng trận không thể tưởng tượng nổi hành động quy tích. Lao nhanh trùng kích hướng Louis. Louis giữa mũi miệng phát ra một tiếng hư nhẹ, hai tay phong cuồng huy động, ngàn vạn chưởng ảnh tựa như như sóng to gió lớn chạy rít gào mà ra. Bành! Ú Linh xoay chuyển tung bay hai chân cùng hắn quyền trưởng cương manh va chạm, nàng dựa thế cố sức, lăng lệ thối ảnh lại lần nữa đánh phía bản thân nhị ca Louis. "Tiểu muội, ngươi đây là đang hướng ta liều mạng a?" Louis khẽ mỉm cười, bước nhanh vọt tới trước thân hình đống nhiên hư ảo, hai bóng giống như hóa thành từng đạo tàn ảnh, tựa như lời hái tử thần cắt vỡ hư không, quét ngang mà tới. Ú Linh chạy tán loạn thân thể đột nhiên chấn động, giữa không trung bên trong ở không có chút nào bằng vào tình huống dưới càng là Lý Ngư đã dẫnh một dạng lại lần nữa vào người, gần như khoa trương lượn vòng chuyển động, vòng đá hai chân hóa thành đầy trời tầng ảnh, ở trước người nàng không ngừng huy động, nhìn như châm chạm, kỳ thực nhanh chóng, tinh chuẩn nhưng lại hiểm lại càng hiểm đem Louis quyền trưởng tiếp cận chống lại. Cái này hoa lệ mà hùng tàn động tác, nhìn ra ngân dực dòng binh đoàn các thành viên từng trận kinh hãi, phải biết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 Bành bành bành. Tay chân toàn diện đuổi bính, mỗi lần đánh hạ, Ú Linh trong miệng đều muốn phát ra một tiếng quát mắng. Cùng dã cận chiến, sống sờ sờ một đầu phát cùng nữ giá thú. Tiểu muội, ngươi lại hồ nháo nhị ca có thể sẽ không khách khí với ngươi. Louis một mực đang nhường nhịn, có thể nhịn chịu nổi là có hạn độ. Thả hắn. Ú Linh vẫn là câu nói kia, thế công không giảm. Không có khả năng, đến ta trong tay con mồi, tuyệt không có buông tha đạo lý. Louis trên mặt lộ ra vẻ không vui.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 Ở đi đến Louis phụ cận lúc, năm năm năm đấm đánh tới hướng Louis bộ mặt, bởi vì thân thể thụ quá trọng thương, đến mức nàng một quyền này động tác chậm chạp, có thể nhìn ra được, nàng đã toàn lực đánh ra, bởi vì có gào thét quyền phong. Louis giũ ra một cái bàn tay, dễ như trở bàn tay liền sẽ một quyền này cho chặn đường xuống tới, bằng hữu. Ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì a, thợ săn cùng con ngồi làm sao có thể trở thành bằng hữu? Chính là hắn bằng hữu của ta. U Linh không kiềm chế được nỗi lòng, ngẩng đầu gầm thét một tiếng. Lập tức thả người vọt lên, chân phải lôi cuốn như núi kêu biển gầm lực lượng quét về phía Louis bộ mặt. Cái này một công kích, vẫn là bị Louis đưa tay dùng cánh tay hởi hợt ngăn ngăn cản xuống tới. Hắn lắc đầu, chật chật nói ra, ngươi bị bệnh, hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ, đều đem người loại làm bằng hữu. Tất nhiên như vậy, cái kia nhị ca liền giúp trị cho ngươi trị cái bệnh này. Hắn đôi mắt hướng tiếu lạ quét tới, hai khỏa thật dài răng nanh bên ngoài giò xét, một cỗ nồng đậm thị huyết khí hơi thở từ hắn trên người bắn ra. Tiểu tử này nhìn xem rất trắng sạch, trên người huyết tuyệt đối mỹ vị. Ú Linh khuôn mặt biến sắc, sông thiếu lạc hô to, tiểu lạc lạc chạy mau. Hô to đồng thời, liều Linh tử phía sau ôm thật chặt ôm lấy Louis von L, không để cho hắn làm thương tổn tiểu lạc. Và anh, một cú cường đại khí thế từ Louis trên người bạo mà ra, nàng trực tiếp giống diều đứt dây một dạng miệng phun máu tươi té bay ra ngoài. Louis khoảng chừng hoạt động một chút cổ, Tham Lam nhìn chằm chằm tiểu lạc có thể ngay ở hắn chuẩn bị cất bước hướng tiếu lạc tiến lên lúc, chân phải bị ngăn trở, túi đầu xem xét, U Linh càng là nằm sấp ở trên mặt đất, cố sức kéo lại hắn chân phải. Lần này Louis là thật nộ, khỏe miệng cơ bắp kéo ra, trầm giọng quát, buông tay. U Linh không thêm để ý tới, chỉ là sông tiếu lạc hô to, tiểu lạc lạc chạy mau à, nếu không chạy ngươi biết mất mạng. Buông tay. Louis giận tí mặt, cái chân còn lại cố sức đá vào U Linh trên lưng.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 Cũng lớn tiếng giận mắng, mỗi một chân đều húng mãnh, đạp ú linh phun máu phè phè, mặt lộ vẻ thống khổ. Ngân dực dòng binh đoàn các thành viên nhìn ra ngược lại rút khí lạnh, hấp huyết tộc các như vậy sao? Đối mỗi mỗi mình thế mà cũng hạ được đi bực này nặng tay. Có cái khác hấp huyết tộc thành viên tiến lên khuyên can, lại bị giận không nhịn nổi Louis trực tiếp đập bay. Chơi đánh tiểu tử, chúng ta đi nhanh đi, nếu không nha đầu này sẽ bị nàng huynh trưởng tươi sống đá chết, ta hiện tại khôi phục rất nhiều, có thể mang ngươi rời đi cái này.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 các khuôn mặt là vẻ không thể tin, nhưng ánh mắt lại là càng ngày càng âm hàn. một cái võ sư cấp bậc nhân loại, càng là có thể ở hắn khóa chặt tình huống dưới chốn tránh đến không trung, cơ hội tránh khỏi hắn thị giác do xét, loại sự tình này là không thể tưởng tượng. Tiếu lạc đứng ở không trung, là vị hoàng dùng vị chảo bắt hắn lại bả vai đem hắn đưa đến không trung. hắn lạnh lùng liếc qua louis, lập tức ánh mắt rơi vào dưới đáy ưu linh trên người. ưu linh, ta sẽ trở về tìm ngươi, chúng ta cùng đi quang tộc thánh địa. ta cam đoan nhường ngươi cùng ngươi phụ thân tương phụng u linh giật mình ánh mắt rung động trên gương mặt xinh đẹp chậm rãi lộ ra một đạo mỉm cười hôn trưởng bị không để ý đến louis quả thực là vô cùng phẫn nộ một đạo ma ảnh ở phía sau hắn xuất hiện một cỗ bảng bạc đại lực như nộ hải cuồng đào đồng dạng lấy hắn làm trung tâm hướng khắp nơi sôi trào mãnh liệt mà đi trên mặt đất táo thạch đoạn nhánh thổ mảnh thẳng có các loại đều là quỷ dị trôi nổi lên một cỗ lớn lao huy áp đặt ở trong lòng mọi người đi chết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 liền né tránh Louis cái này cuồn cuộn khủng bố trường lực. Đầu kia do trường lực hóa thành hắc sắc rơi hút máu trực trùng vân tiêu, tựa như một quả uy lực to lớn đạn pháo ở trong trời đêm nổ tung. Ben, vô hình năng lượng ba động tựa như như cơn lốc quét sạch, phương viên trăm mét bên trong đại thụ đang điên cuồng chập trở, đại lượng lá cây bay tán loạn mà rơi. Anh da, một trường không có bổ chúng, Louis bay thẳng đằng đến không trung, đối với tiếu lạc một hồi của Ngoanh loạn tạc. Rầm rầm rầm. Hung mãnh trường lực như cuồn cuộn giang hà. Lại như quần quần cụ phòng, mỗi một trưởng đều ẩn chứa khủng bố lực lượng, sơn lâm bị hủy, có trưởng lực đánh phía mặt đất, một cái đường kính ước chừng mười mấy mét hố to xuất hiện, bùi đất tung bay, ở hố to phạm vi bên trong cây cối bị hủy hầu như không còn, trưởng lực dư vi đem dưới đáy đám người tóc cùng quần áo thổi đến phất động lên, cái này liền là võ hoàng cao thủ lực phá hoại sao? Ngân dực doanh binh đoàn thành viên nghẹn họng nhìn chần chối, mà dám như cho cái này hấp huyết tộc thực lực quá cường đại, bọn hắn vô luận như thế nào cũng đào thoát không xong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 Louis vườn người, hiện nhiên cùng người khác đồng dạng, phản ứng đầu tiên vị hoàng là thú yêu, có thể dò xét đến vị hoàng khí hơi thở xa xa so với không được thú yêu, liền lại rất nhanh xác định vị hoàng chỉ là một cái bình thường con vịt thôi. Tiểu vịt vị tốt lắm, ha ha. Trọng thương U Linh vẫn không quên ngẩng đầu, hướng vị hoàng giơ ngón tay cái lên, toàn bộ sơn lâm đều quanh quẩn nàng như chuông bạc tiếng cười. Đáng chết thôi con vịt. Louis tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, có loại có lực không chỗ dùng biệt xuất cảm giác, đối phương di động tốc độ thực sự quá nhanh. Loại này phòng ngự rất khó đem bài trứ. Trưng 774, uy áp mạnh mẽ. Tác giả, đạo thảo giã phong cuồng. Đi. Tiếu lạc sông vịt hoàng thản nhiên nói, không cần thiết lãng phí thời gian cùng Louis ở cái này dây dưa. vị hoàng điểm một chút vịt đầu, sau đó đối Louis hồ, bị vùi dập giữa chợ, gai, vị hoàng gia ra không có thời gian cùng ngươi đuồng địch, bái bai. Nói xong, mang theo tiếu lạc, như thiểm điện hướng nơi xa lao đi. Mơ tưởng chạy mất. Louis lập tức truy kích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 một cố bảng bà quy áp khuấy động mở ra cái này cái này cái này cái này hắn vịt mụ là chuyện gì xảy ra a vịt hoang dọa đến nói chuyện đều không lưu loát lúc này có một loại dị dạng cảm giác tiếu lạc tuy nhiên rõ ràng liền ngồi xếp bằng lại không nơi xa trên vách núi nhưng lại giống như là cách xa lấy ngàn trượng như núi rõ ràng thực thực sự ở ngay ở trước mặt mình lại cảm giác hắn chỉ là một cái huy tượng hư vô mờ mịt cực kỳ không chân thực kỳ thật tiếu lạc cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại tình huống này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 một cỗ cường đại khí chẳng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía gợn sóng một dạng đẩy ra, gợn sóng đến mức cây cối vô thanh vô tức hôi phi yên diệt, núi đá cũng trong nháy mắt vỡ nát phân li. vị thoáng nhanh chóng bay khỏi cỗ này khí chàng gợn sóng phạm vi mới may mắn thoát khỏi tại khó, nằm sấp trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, ngạc nhiên vô cùng nói, cái này cũng quá kinh khủng à, trời đánh tiểu tử đến cùng làm cái gì? ở cách nơi này xa mấy trăm km hám tòa thành, mấy chục cái hai gò má tăng thương lão giả phá cửa mà ra.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 Đại Nguyên Lão nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần cái này đại nhân vật không phải Quang Tộc Thánh Địa đến là được rồi. Có lẽ không phải nhằm vào bọn hắn hấp huyết tộc, mà là đúng cũng may kinh này qua thôi. Tuy nói võ thánh loại này trong truyền thuyết cường giả đã biết cũng chỉ có Quang Tộc Tư Vương, có thể bí cảnh dù sao rộng lớn cũng cùng, có ngàn vạn sinh linh, cái khác địa phương tẩm bổ đi lên một vị võ thánh cũng không phải không có loại khả năng này. Đại Nguyên Lão, Đại Ca, xảy ra chuyện gì rồi? Louis Trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra. Luis đặc biệt nói.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 Đại Nguyên lão sắc mặt đổi biến. "Đúng vậy a Đại Nguyên lão, nếu như ta chậm chút đổi tới, tiểu muội sợ là muốn bị bọn hắn bắt ra hắc ám xâm lâm, cầm lấy đi mộ thành đấu giá." Louis gật gật đầu. "Đáng giận, những người kia nhốt ở đâu rồi?" "Một cái cũng đừng buông tha, hút khô bọn hắn huyết sau, lại đem bọn hắn thịt làm thành thịt người làm, không có việc gì thời điểm nhai lấy ăn." Đại Nguyên lão hung ác nói, diện mục khỏe mắt, nhìn ra được, hắn đau lòng vô linh. Mà Louis đặc biệt trọng điểm lại tại một chỗ khác, lão nhị Ngươi mới vừa nói chạy hai cái." Louis huần người, lập tức gật đầu nói, "Đúng vậy à, bên trong một cái tiểu muội nói là nàng bằng hữu, đem một cái thối con vịt làm bạn, cái kia thối con vịt tốc độ cực nhanh, mang theo hắn nhanh như chớp liền chạy không còn hình bóng, chúng ta phân tán ra ngoài tìm hắn một đêm đều không có tìm tới, thật sự là tức chết ta rồi, nếu như tìm tới hắn, ta không phải lột hắn ra rút hắn gần không thể." Nói lên thiếu lạc, hắn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, "Cái kia một cái khác đâu?" Louis đặc biệt truy vấn.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 Can bản không phải chúng ta hấp huyết tộc có thể chống cự. Chương 776, Long Đao Ý Thức Tác giả, Đạo Thảo Dã Phong Cuồng Louis đặc biệt mà nói, để chúng nguyên lão mạnh mẽ giật mình tỉnh lại, đúng vậy à, bọn hắn là hấp huyết tộc, bị nhân loại xưng là hấp huyết quỷ, song phương là quan hệ thù địch, bọn hắn hấp huyết tộc hướng nhân loại cường giả lĩnh giáo tu luyện áo nghĩa, cái này không phải chủ động đi gây đại phiền phức sao. Có đạo lý, còn tốt Louis đặc biệt người đầu não so sánh lánh tĩnh hòa thanh tỉnh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 Ta lát nữa liền lại dẫn người đem cái kia hai đầu lọt lưới heo mập tìm tới cũng mang trở về, để bọn hắn cầu sinh không được, muốn chết không thể. Không được. Louis đặc biệt đưa tay quát. Tại sao? Louis mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Louis đặc biệt xa nhìn một cái chân trời, đến chúng ta hắc cám xâm lâm phòng trong võ thánh cứng giả. Cái này là một cái cực kỳ không xác định nhân tố, sơ suất một cái, liền có khả năng cho chúng ta hấp huyết tộc đưa tới to lớn phiền phước, một trận này thời gian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 Cứ như vậy buông tha, trong lòng quả thực là nói bất xuất không thoải mái. Đương nhiên Thả, không cần thiết vì hai cái con ngồi mà lấy thân mạo hiểm. Lai đặc vậy lấy không cho người chống lại ngựa khí nói ra, lão nhị, lần này ngươi êm thai nhất từ ta cùng đại nguyên lão quyết định, nếu không đừng trách ta không niệm cùng tình nghĩa huynh đệ, nghe thấy được sao? Được, ta nghe vẫn không được sao. Louis ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng là mọi loại không cam tâm, ngắm nhìn phương xa bầu trời, nghiến răng nghiến lợi, nam đấm cũng chăm chú năm năm chẳng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 nghe xong lời ấy, vị Hoàng liền cũng nhịn không được nữa tức giận, giống một khung cỡ nhỏ máy bay chiến đấu đồng dạng lao xuống xuống tới, sau đó dùng nó vịt cánh ngay ở tiếu lạc trên đầu thưởng mấy cái. Hán vị mụ, ngươi lấy là ta muốn à? Ngươi trời rét này, tiểu tử ở vận công chữa thương thời điểm làm ra động tĩnh thật sự là quá kinh khủng. Ngươi nhìn xem bốn phía, núi sập, đất sụt đi xuống, cái kia mấy trăm năm mấy ngàn năm cổ thụ cũng biến thành cho tàn. Ngươi cái giám chủ cô xuống sườn, núi thành trụ hình dáng, toàn bộ đều là ngươi công lao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 Chậm chậm chậm ngươi nếu là đi nguyên thế giới làm hủy đi nhà cửa ngành nghề, tuyệt đối là cự đầu a! Vịt hoàng nổ nước bọc nói, tiếu lạc lười nhác tiếp nó lời nói gốc dạ, ngược lại nói, ta đau đâu. Vịt hoàng đem long đao từ không gian dưới bên trong xuất ra, vướt xuống tiếu lạc trong tay, cho ngươi, một thanh phá đao mà thôi, ngươi cho rằng vốn vị sẽ hiếm có. Ba Đã ở trong tay tiếu lạc long đao giống cây gậy đồng dạng ở vịt hoàng đỉnh đầu gõ một cái, đau đến vịt hoàng cặc cặc hô hoán lên Nó nổi giận đùng đùng chừng mắt Tiểu Lạc, "Làm gì? Nói khó lường a. Không liên quan chuyện ta, là Long Đao bản thân muốn đánh ngươi." Tiểu Lạc giơ lên lông mày. Vịt Hoàng mở to hai mắt, cảm giác mình thông minh nhận lấy một vạn điểm thương tổn, "Ngươi lấy là ta sẽ tin. Không tin lời nói chính ngươi mắng nữa, nó một câu thử xem." Tiểu Lạc không có vấn đề nói. Vịt Hoàng đương nhiên không tin, chửi liền chửi, phá đau một thanh, người nào hắn vịt mụ hiếm có, ngươi bị thương công lực tổn hao nhiều trong lúc đó, gấp cái gì cũng không giúp được.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 Qua mấy ngàn năm Tuế Nguyệt đã hổn dục đi ra Đào Linh, có tự chủ ý thức. Tiếu Lạc giải thích nói: Hán Việt đại gia, thật thành tinh a! Việt Hoàng gian nan nuốt một hớp nước miếng. Mà lúc này Long Đao đã hướng nó phát khởi tiến công, không có suất Đao sao? Cùng vỏ Đao cùng một chỗ hướng Việt Hoàng xông đụng tới, Lưu Quang cực tốc, thật nhanh. Má ơi! Việt Hoàng nào dám cùng nó cứng đối cứng? Lập tức liền trốn tránh. Bất quá tuy nhiên nó di động tốc độ cực nhanh, Long Đao tốc độ cũng đồng dạng rất nhanh, một kích không có kết quả.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 Vịt Hoàng bay trở về, chưa tỉnh hồn nhìn xem long đao, yêu quái à, cái này hắn vịt đại gia liền là một cái đao yêu, trời đánh tiểu tử, ta mánh liệt đề nghị ngươi đem nó ném đi, cái này thực sự quá tà môn. Tiếu lạc trận nhìn nó một cái, nếu như nó là đao yêu, vậy ngươi ha không phải liền là vị yêu. Hắn vịt đại gia, ngươi không nên đem anh minh thần võ ta cùng một thanh phá. Ừ, cùng một thanh tuyệt thế hảo đao phóng ở cùng một chỗ so được hay không, vốn vịt có thể là vịt bên trong vương giả, ấn bối phận. Tiểu tử ngươi đều phải xưng hô ta một tiếng vị tổ tông biết rõ không? Vị hoàng đạo. Tiếu Lạc lười nhắc cùng nó nhiều lời, hắn hiện tại liền muốn đi Hắc Cám Tỏa Thành, thực hiện trước đó hứa hẹn. Trực tiếp đem nó bắt vào túi, hướng Hắc Cám Sâm Lâm chỗ sâu bay đi, tất nhiên Hắc Cám Sâm Lâm thuộc về Hắc Cám Tỏa Thành địa bàn, cái kia Hắc Cám Tỏa Thành có lẽ ngay ở Hắc Cám Sâm Lâm chỗ sâu, hắn hiện tại tu vi hoàn toàn khôi phục, căn bản không cần lại có kiên kỵ. Hắn toàn lực phi hành, đại sơn cùng rừng rậm thu hết vào mắt. Tất cả tất cả đều tại lui về phía sau nhanh chóng lui bước, chỉ chốc lát sau, liền đã bay ra mấy cách xa trăm dặm. Hắc gám xâm lâm lớn như vậy, chúng ta giống như con rổi không đầu đồng dạng, được tìm đến lúc nào?" Vị hoàng thở dài một cái, coi như đem nó lật cái út sấp, ta cũng phải tìm đến Hắc gám toàn thành." Tiếu Lạc thái độ kiên quyết. "Ngươi thật dự định mang lên Ú Linh cái kia tiểu nha đầu?" Vị hoàng hỏi. Tiếu Lạc liền mày may do dự đều không có, gật gật đầu, "Ừm." Trong đầu của hắn Giờ phút này phù hiện ra U linh vì hắn mà chăm chú níu lại Louis chấn phải, bị Louis hung ác đạp hình ảnh, một màn kia màn nhìn thấy mà giật mình, xúc động linh hồn, hắn quyết định, mặc kệ gặp được cái gì phiền phức, hắn đều muốn mang lên U linh. Có thể nàng là hấp huyết quỷ A, Ngươi không sợ ban đêm đi ngủ thời điểm, nàng thừa cơ cố sức hôn môi người cổ sao. Vịt hoàng vẫn là đối U linh là hấp huyết quỷ cái này thân phận thật sâu kiên kỵ lấy. 3. Tiếu lạc ở trên đầu nó đập một chút, trầm giọng nói.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 rất là không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, hắn vịt đại gia, ngươi làm gì? Tiếu lạc ánh mắt nhìn trầm trầm dưới đáy tầng tầng lớp lớp rừng rậm một chỗ, đừng nói chuyện, ta dường như thấy được một cái người quen. người quen. Vịt Hoàng nhìn bốn phía, nhưng là ngoại trừ xanh un tươi tốt ngoài bìa rừng, bóng người nào cũng không nhìn thấy. ở kia sáng âm u trong rừng rậm, một tên tráng hắn đang bỏ mạng chạy trốn, thảo mục giai binh, trên người khắp nơi đều là hoảng hốt chạy bừa mà xông vào trong gai bên trong bị vạch ra vết thương. Quần áo cũng làm lu không chịu nổi, nhìn xem cực kỳ chật vật. Chính là Ngân Dực dòng binh đoàn phó đoàn trưởng lạc đà, lạc đà vô cùng mọi mệnh, có thể so với đối hấp huyết tộc sợ hãi, mỏi mệt liền lộ ra không có ý nghĩa. Hắn một cái đầu chỉ để ý chạy, chạy cách hắc ám tòa thành càng xa càng tốt. Nghĩ đến bản thân đồng bạn bị hút khô máu tươi thi thể, nghĩ đến thi thể trên cổ hai khỏa huyết động, hắn liền sợ hãi không dứt, mà nỗi sợ hãi này đúng là hắn chạy nhanh lực lượng ngon nguồn. Chạy trước chạy trước, chợt phát hiện phía trước xuất hiện một bóng người.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 Hắc Hắc, ngươi đây liền không cần biết, Lão Tử tự có rượu chiêu, nói lên từ hấp huyết tộc trong tay thành công chạy trốn sự tình, lạc đà liền cảm thấy vô cùng tiêu ngạo, Nếu như có thể trở lại mộ thành, chuyện này đầy đủ hắn khoe khoang một hồi lâu. Ngươi biết rõ hắc ám tòa thành phương vị, Tiếu lạc lại hỏi, biết rõ lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Lạc đà chậm rãi nắm chặt đại đao, trong mắt sát khí chẳng ngập, danh con còn dám chủ động chào đón, ta nhìn ngươi là đầu gối nước vào, vậy liền chịu chết đi. Hét lớn một tiếng, hai chân đạp mạnh mặt đất, thân hình bạo khởi, mười bộ nhanh chóng cuồng đạp về sau, hai chân đạp mạnh mặt đất, lấy vô cùng cuồng dã tư thế bắn nhanh trời cao, diện mục dữ tợn, khóe mắt, giơ cao đại đao lôi cuốn một cô đáng sợ uy thế đón Tiếu Lạc phách trả mà xuống. Chương 778: Thử thi. Tác giả: Đạo thảo dã phong cuồng. Cái này một đao khoáy động lên cản quấy kinh phong, làm Vũ Linh cấp bậc cường giả, Lạc Đà hiển nhiên đem tất cả đều bạo phát ra, thế phải một đao đem Tiếu Lạc chém thành hai khúc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 Nếu như không phải cái kia thối con vịt, hắn đều muốn cho rằng hôm nay cùng hôm qua gặp là giống nhau như lúc, nhưng thực lực lại hoàn toàn khác biệt hai người. Hắn dậy rũa lấy đứng lên, ở đứng lên quá trình bên trong lại ho ra năm sáu ngụm máu tươi. Hiu! Một đạo tiếng xe gió ở vang lên bên hai, quay đầu nhìn lại, nguyên bản ở mấy chục mét có hơn tiếu lạc giống như là như quỷ mị đi tới hắn trước mặt. Mồ hôi lạnh thác nước tuôn ra, con người đột nhiên co lại, một cỗ kinh dị một dạng hàn ý lưu chuyển toàn thân.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 Như vậy không có giá trị hắn rất có thể liền sẽ bị Tiếu Lạc không chút do dự mà sát. Biết rõ liền vạch đến, ngươi không vạch đến chúng ta làm sao biết rõ ngươi biết rõ? Còn có ngươi cái này chết bị vùi dập giữa chợ, gai cũng đừng nghĩ đến lừa dối chúng ta à? Nếu là tìm không thấy Hắc Ám Toàn Thành, liền đem ngươi tháo thành tám khối đi dị thú. Vịt Thoang mượn Tiếu Lạc thế uy phong nói, Lạc Đa vội vàng vạch hắn thoát đi tới cái hướng kia, Hắc Ám Toàn Thành ngay ở chính ở đằng kia. Tiếu Lạc không có phát một lời.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 Vị hoàng cung loạn kết lên đi ra, trong mắt nổi lên vị mặt tràn đầy sợ hãi. Tiếu lạc cũng là giật mình sửng sốt. Cỗ này từ vũng bùn bên trong bị lạc đà chân mang ra thi thể thật giống nguyên thế giới rẻ xì si đẻ nệ vĩ mạng lớn bên trong tang thi. Tuy nhiên dính đầy bùn, có thể những cái kia bùn cũng không che nổi nó hư thối dấu vết. Rất nhiều địa phương lộ ra bạch cốt, y phục trên người cũng phế liệu không chịu nổi, phối hợp với một thân bùn, liền giống như là một đầu ác quỷ. Bất khả tư nghị nhất là. Cỗ này hư thối được không thành bộ dáng thi thể thế mà vẫn là sống. "Vung ra, vung ra, cho ta vung ra a." Lạc Đà ngã sấp xuống trên mặt đất, doa đến khuôn mặt thất sắc, không ngừng dùng cái chân còn lại đi đạp cỗ này hư thối thi thể, liền đạp mười mấy chân sau rốt cục tránh thoát nó không chế, sau đó lang cũng tựa như trở về chạy, chạy về đến tiếu lạc bên người mới thoang có như vậy từng tia cảm giác an toàn. Chương 779: Đến tòa thành. Tác giả: Đạo thảo dã phong cuồng. Kéo kẹt kéo kẹt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 Trong không khí càng là tràn ngập một cố gai mối sát thối vị. Khi thấy bản thân ngân dực trong binh đoàn hai tên đồng bạn cũng ở bọn này hủ thi bên trong, trở thành bọn họ một thành viên lúc, lạc đà cái kia căng cứng thần kinh lại cũng không chịu nổi đứt đoạn. A một tiếng, đều sợ hãi liền xoay người liều lĩnh hướng rời xa hắc ám tỏa thành phương hướng chạy như điên ra ngoài. Hắn cái này khé động, bốn phía hủ thi liền giống bị kích động đang sống, dương nhanh múa bước, trong cổ họng phát ra trận trận khát máu tê minh thành, liền cùng một đám ác quỷ hướng hắn phong cuồng nhào đi lên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 Tiếu Lạc khẳng định sẽ không cố ý chạy tới cứu một cái muốn giết bản thân dòng binh. Được rồi, vốn vịt cũng cảm thấy để hắn tự sinh tự diệt tốt. Vịt Hoàng đạo ngược lại nhìn về phía Lạc Đả. Lạc Đả sử dụng ra bú sữa khí lực chạy trốn, nhưng hắn bị thương, không cách nào bộc phát ra vũ linh tu vi toàn bộ thực lực, tốc độ mặc dù nhanh lại vẫn là hơi chậm, bốn phía hủ thi cuồng dã tựa như dâng lên, một cái hủ thi dẫn đầu nhào đi lên, rơi vào hắn trên lưng, mở ra miệng đầy phát tóc vàng hấp răng, một ngụm muốn ở trên cổ hắn.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 Hai nhóm cầm trong tay bó đuốc hấp huyết tộc người từ trong cửa thành chạy ra, rất nhanh liền đối Tiểu Lạc Tạo thành bao vây tư thế. Hiu hiu hiu. Tòa thành tường cao bên trên, hấp huyết tộc các nguyên lão xuất hiện ở nơi đó, đục ngầu mắt lão nhìn về phía dưới đáy. Louis đặc biệt cùng vết thương khỏi hẳn Du Linh cũng xuất hiện ở trên tường, rào, mà cái kia Louis thì là từ trong cửa thành nên ngang đi ra ngoài, ở thấy là Tiểu Lạc lúc, đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền lộ ra tham lam tiểu dung, vũng bùn mà bên kia có động tĩnh. Ta còn tưởng rằng là cái gì dị thú xông vào, không có nghĩ đến là người đầu này heo mập A, kinh hỉ, thật sự là quá khiến người ngoài ý vui mừng. Chương 780, Đi Mau A. Tác giả, Đạo Thảo Dã Phong Cuồng. Tiểu Lạc Lạc. Ú Linh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, làm sao cũng không thể tin được Tiểu Lạc thế mà đến bọn hắn hắc ám tòa thành, không phải thật vất vả mới chạy trốn một mạng sao. Chẳng lẽ là mất phương hướng không cẩn thận xông đến nơi này? Bất kể như thế nào.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 Ai bảo ngươi tới này? U linh sông tiếu lạc lớn tiếng kêu lên. Khi nàng bị ngân dực dòng binh đoàn người dùng thiết chảo ôm lấy xương tỷ bà nhìn thấy tiếu lạc vì nàng lấy chỉ là võ sư tu vi đi đối mặt cường đại đối thủ lúc nàng liền có loại nói bất xuất cảm động. Làm sao có thể để tộc nhân mình tổn thương đến tiếu lạc? Nàng tiếu nhan nhìn xem bạch lý thấu hồng, hồng nhuận phơn phớt giống như anh đạo, vô cùng mịn màng, bờ môi xinh xắn lanh lợi, con mắt tuyệt như ngọc thạch đen sáng tỏ, cái mũi trội hơn, toàn thân làn da trắng non như tuyết. Duyên dáng yêu tiểu nói chính là nàng loại này nữ hài. Nguyên bản một mặt đạm mạc thiếu lạc hơi nở nụ cười, ôn nhu nói, "Ta đến mang ngươi đi Quang tộc thánh địa." Đi Quang tộc thánh địa. Trên tường thành hấp huyết tộc các nguyên lão sững sờ một chút, Quang tộc thánh địa bốn chữ này ở trong lòng bọn họ có thể là cấm kỵ đồng dạng tồn tại a. Louis đặc biệt vẫn như cũ mặt không biểu tình nhìn xem dưới đáy. Ú U Linh giật mình, cái này gia hỏa ở nói bậy bạ gì đó a, chẳng lẽ hắn cho rằng lấy một cái tiểu võ sư tu vi liền có thể mang đi nàng sao?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 giúp ngươi tìm tới phụ thân ngươi. Ngươi. Ú U Linh hoàn toàn giật mình sửng sốt, hóa ra nàng nói nhiều như vậy đều là nói vô ích. Ha ha ha. Louis cuồng tiếu lên tiếng, ngươi đầu này heo mập ngược lại là não mạch kín rõ ràng à, sắp chết đến nơi còn tại mộng du, vừa vặn bốn công tức đại nhân khẩu khác, liền lấy ngươi đánh một chút nha thế. Vừa dứt lời, hắn đôi mắt tách ra hai đạo khát máu bờ lũ dày, hai khỏa răng nanh cũng như răng nanh một dạng bên ngoài lộ ra, sau đó liền hướng Tiếu Lạc lao nhanh lao đi.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 Không nhúc nhích tiếu lạc bất thình lình rút đao chém thẳng mà xuống. Ra tay nhanh chóng, gọn gàng. Cách. Một đạo gần dài 5 trượng đao mang, thế như lôi phạt, phá toái hư không rơi thẳng mà xuống, không trên mặt đất lập tức phong lôi từng trận, cùng phong gào thét, cắt đùi lan lộn. Một đao chi uy, toàn bộ thiên địa đều bị sáng chói đao mang chói tràn ngập. Đáng sợ năng lượng ba động càn quét toàn trường, vô hình áp lực như sóng dữ một dạng tuôn ra, đang hướng Louis phóng đi u linh bị cố này, lực lượng cho tung bay ngã xuống đất. A. Têu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, một cái cánh tay ở quần cuộn cắt đuổi bên trong rơi ra, lại không phải Louis là ai, chỗ cụt tay máu tươi tư sạ, Louis che vết thương, quỳ một chân trên đất, mà ở hắn một bên, một đạo rộng chừng 20 phân khe dánh nhìn thấy mà giật mình lộ trên mặt đất, đó là từ vừa rồi tiếu lạc cái kia một đao cho phách chạm đi ra. T. Louis chưa tỉnh hồn, ngược lại hút một luồng lương khí, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Trên tường thành những cái kia hấp huyết tộc các nguyên láo trên mặt đồng dạng biến sắc. Rõ ràng là võ sư cấp bậc nhân loại, tại sao bổ ra đến một đao sẽ có khủng bố như thế bi lực. Lập tức liền đem Louis cánh tay trái cho chặt xuống tới. Cái này, Ú Linh mở to mắt hạnh, không dám tin nhìn xem đây hết thảy, dường như tiếu lạc lập tức trở nên mạnh. Chương 781, Bá thần Quyền. Tác giả, Đạo Thảo Giã Phong Cuồng. Đề cử đọc, Nhanh Xuyên, Nam Thần, Đi theo ta đi. Tương lai thiên vương, Kim Cương Tiến Hóa, Thần Hoang Huyền ghi chép, Tận Thế Đặc Chủng Binh. Tận thế sinh tồn đại sư, thời không hành tổ người, nhanh xuyên con gái xứng nịch tập chỉ nam. Vẹo. Tiếu lạc chớp mắt đi tới Louis trước mặt, những nơi đi qua lưu lại từng đạo tàn ảnh, cả kinh hấp huyết tộc các nguyên láo hít vào khí lạnh, nghĩ thầm đây là cái gì tốc độ. Còn nhớ rõ hôm qua ta nói qua lời nói sao. Tiếu lạc túi đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Louis. Louis kịch liệt đau nhức khó nhịn, cái chán toát ra tầng một mồ hôi, bất quá vẫn là cắn răng nói, thật có lỗi, quên đi. Nói xong xoay người mà lên, nháy mắt cùng Tiếu Lạc kéo dài khoảng cách, bay đến mười mấy mét không trùng, lập tức tinh chuẩn khóa chặt dưới đáy Tiếu Lạc, chặt vô ra một trường. Hắc sắc chân nguyên lực bành trướng quấy động, khủng bố trưởng lực hóa thành một cái to lớn con rắn rơi, rợn rạc lộ ra quần quẫn uy áp, từ này không trung hướng dưới đáy Tiếu Lạc đánh tới, phá vỡ khô gông cùng xiển xích, có được hủy diệt tính uy thế. Cái này là hắn trung cực một chiêu, dốc hết toàn thân lực lượng. Tiếu Lạc ngay cả động cũng lười nhác động một chút, chân nguyên lực tự phát tuôn ra bên ngoài thân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 Tiểu lạc lạc dường như biến thành người khác tựa như, liền một đêm thời gian, hắn làm sao lại trở nên như thế lợi hại. Ú Linh nhịn không được kinh hô, thực sự rất khó tin tưởng này lại là vài ngày trước gặp được cái kia suy yếu tiểu lạc. Louis đặc biệt không nói một lời, cho mày, không biết suy nghĩ cái gì. Ở cố năng lượng kia ba động phụ trợ dưới, tiểu lạc tựa như cái thế bá vương đồng dạng, ngang ngược lâm liệt, đứng lặng không ngã. Xuống tới, một tiếng quát mắng, tiểu lạc tay phải nắm vào trong hư không một cái. Một cái do chân nguyên lực biến ảo mà thành to lớn bàn tay bỗng dưng xuất hiện, tạo nên từng trận mánh liệt cương phong, lập tức liền đem không trung Louis cho bắt lấy, sau đó hướng trên mặt đất hung hăng nhấn xuống. Bèn, mặt đất run rẩy dữ dội, cắt đùi che trời, vô số đạo vết nước trên mặt đất xuất hiện, tựa như giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn ra. Louis cùng mặt đất hung hăng chạm vào nhau, cảm giác cả người xương cốt đều vỡ nát, ngũ tạng lục phủ càng là nhận kịch liệt trùng kích, toàn thân hắn đều là cát bụi nằm sấp ở trên mặt đất to lớn thủ trưởng ấn bên trong. Tiếu Lạc có thể không có định lúc này buông tha hắn, chân nguyên lực huyền hóa ra đến đại thủ nâng lên vô xuống, liên tục đập mấy lần. Rầm rầm rầm. Mỗi vô xuống một lần, mặt đất liền rung động một lần, liền hắc ám tỏa thành đều tại lung lay sắp đổ, mà trên mặt đất cái kia thủ trưởng ấn không ngừng đang quyết đại, làm sâu sắc, bên trong Louis khổ không nói nổi, ở đại thủ lần thứ hai vô xuống sau, hắn liền miệng núi phun máu, quần áo trên người cũng biến thành vỡ vụn không chịu nổi.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 Giống như là một đoàn cụ phong, lôi cuốn như núi kêu biển gầm như thế, đón Tiếu Lạc cuồng sông tới, u minh quỷ trảo sẽ rách mà ra, mang theo từng trận sắc nhọn cương phong. Tiếu Lạc liền không hề nghĩ ngợi, giống đập một con muỗi tựa như nhẹ nhàng gỗ, chân nguyên lực hiện hóa ra đến đại thủ đi theo tay hắn động, ngũ bàn tay đập vào lưu ít đặc biệt trên người. Bành. Nhìn như nhẹ nhàng gỗ, lại ẩn chứa bạo tạc tính chất lực trùng kích. Đang bị cự thủ ngũ bàn tay đụng chạm lấy trong tích tắc, Louis đặc biệt sắc mặt đột biến.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 Hấp huyết tộc các nguyên lão đều biến sắc, thực sự rất khó tin tưởng một cái nhân loại võ sư thế mà có thể phát huy ra khủng bố như thế thực lực. Ú Linh kinh ngạc nhìn xem tiểu lạc, tiểu lạc cường đại vượt ra khỏi nàng đoán trước, phải biết, ở nàng trong mắt, Louis đặc biệt cùng Louis là trừ ra các nguyên lão bên ngoài thực lực mạnh nhất tộc nhân, có thể lượng là như thế, ở trước mặt tiểu lạc tựa hồ là không chịu nổi một kích, Cái này sao có thể a? Tiểu lạc lạc trên người đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng làm sao cũng nghĩ không thông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 Vinh Hoàng nhìn xem trái phát không gió mà bay tiếu lạc, mọi loại hâm mộ nói. Tiếu Lạc không có để ý tới Louis đặc biệt, mà là như như ảo ảnh đi tới trong hồ lớn Louis trước mặt. Một cước giẫm ở Louis mặt, đem hắn nửa cái đầu đều đã giẫm vào trong đất bùn. Hiện tại nhớ kỹ ta hôm qua nói chuyện qua rồi hả? Băng Lên âm thanh giống như đến từ cựu u địa ngục, không mang theo mảy may nhân loại tình cảm. Tiếu Lạc vốn là không phải cái gì loại lương thiện, mang thú rất, nếu như cùng U Linh không có liên hệ máu mủ, Hắn trực tiếp liền ra tay màn sát Louis. Ta. Ta. Louis chỉ cảm giác nhục nhã không chịu nổi, nói bất xuất đau đớn cùng biệt khuất. Hừ. Tiếu lạc giữa mũi miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ, đem hắn đá ra hô to. Louis bởi vì mất máu quá nhiều, lại tăng thêm bị thương nghiêm trọng, như vậy đã bất tỉnh. Giống. Một tiếng dữ tợn giống to nổ vang, toàn thân là cát bụi Louis đặc biệt từ trong thành bảo bạo trùng mà ra, giống như chạy như điên trâu rừng, cường thế tới gần tiếu lạc nắm nắm thiết quyền lôi cuốn sóng giữ vô bờ tư thế hung ác trúng kích bá thần quyền giữa thiên địa linh khí phong cường phung trảo louis đặc biệt liền cùng tà thần phụ thể toàn thân lưu chuyển lên màu đen nhánh sắt ý sở hữu sắt ý đều quán chú ở một quyền này bên trên ngưng tụ ở một điểm cùng phong gào thét thiên địa thất sắc đông dương vang lên kinh lôi âm thanh chương 782, nói xong sao tác giả đạo thảo giả phong cường đề cử đọc nhanh xuyên nam thần đi theo ta đi tương lai thiên vương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 U Linh sợ ngây người, chiến lược hoàn toàn nghiền ép nàng hai vị ca ca, cái này ra hỏa thật đến trong truyền thuyết nhân loại võ thánh cảnh giới rồi. Nhân loại tiểu tử, có dám đánh một trận? Đúng lúc này, Đại Nguyên lão bay đến trên bầu trời, dùng vô thượng ma âm sông Tiếu Lạc gọi quát, cuộn cuộn sóng âm chấn động đến người màng nhĩ ngạnh sinh sinh bị đau. Có gì không dám? Tiếu Lạc đạm mạc đáp lại một câu, đồng dạng phi thân lên, tất nhiên những cái này hấp huyết tộc muốn ngăn cản hắn mang đi U Linh, vậy liền đem bọn hắn đánh tới phục núi thôi. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, hai người chiến đấu rất nhanh liền kéo lên màn mở đầu. Đối hoang sinh ra năng lượng ba động dưới đáy cảm thụ được thật sự rõ ràng, làm cho người tê cả da đầu, uy áp cuồn cuộn, giống như thiên muốn sập xuống đồng dạng. Hán vị đại gia, bọn hắn chiến đấu tốc độ quá nhanh, căn bản thấy không rõ a. Vi Hoàng dùng sức rủi rủi con mắt, nhưng Thủy Trung không cách nào nhìn rõ ràng không Chung chiến đấu, nhưng là loại kia hủy diệt tính khí tức càng ngày càng nồng đậm, hắc ám tỏa thành tựa như nguy thành một dạng muốn sụp đổ. Bốn phía sơn lâm cũng ở hủy hoại một bộ tận thế một dạng cảnh tượng, nguyên bản chỉ có đại nguyên lao chiến đấu, sau đó không bao lâu, cái khác nguyên lao sắc mặt đột biến về sau đồng dạng gia nhập chiến đấu, rất hiển nhiên là đại nguyên lão nơi ở dưới gió, rầm rầm rầm, trên bầu trời buộc phát ra như kinh lôi đối với ngầm thành, không gian không ngừng vỡ nát lại nhanh chóng gây dựng lại, vạn bức thị cốt, hấp huyết tộc nguyên lão cùng kêu lên hét lớn, ngàn vạn cái rơi hút màu biến ảo mà thành, giống như là thủy triều đen nghị một mảnh, cuốn mảnh hướng tiêu lạc đánh tới. Trên không giống như là phun trào lên ngàn trượng hắc sắc sóng lớn, thanh thế kinh thiên địa, con rơi tê minh thanh làm cho người tê cả da đầu. Các người hấp huyết tộc nguyên láo thật là rất khủng bố. Vịt Hoàng nhìn xem trên bầu trời ngàn trượng hắc sắc con rơi, vịt mặt đều dọa xanh lét, Ú linh ngây ngốc lầm bẩm, bọn hắn là chúng ta hấp huyết tộc người mạnh nhất, cái khác hấp huyết tộc người đều ngẩng đầu giật mình nhưng mà nhìn, mới từ gạch đá bên trong đứng lên lưu ít đặc biệt cũng là như thế, đôi mắt ở rung động kịch liệt, hắn rõ ràng vạn bước thị cốt uy lực, vạn bước lướt qua. Không có một ngọn cỏ, liền hư không đều có thể bị thôn phệ. Tiếu lạc đứng yên hư không không động, mắt thấy khôn cùng con rơi vọt tới phụ cận, trong tay long đao bắt đầu trở nên nóng bỏng, sau cùng càng là cháy hừng hực lên liệt diễm. Cái này là hắn vừa mới lĩnh ngộ thần thông, lập tức một đao chém ngang mà ra. Diệt! Một đạo gần dài trăm trượng liệt diễm đao khí quét ngang ra ngoài, những nơi đi qua, không gian vỡ vụt, cuồn cuộn liệt diễm cuồn cuộn tứ phương. Cái kia ngàn trượng đen nghịt một mảnh vạn bước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 chẳng lẽ cùng quang tộc thánh địa có cái gì cựu đoán hay sao? Hẳn là bằng không làm sao lại đáp ứng đám vũ linh nha đầu kia tìm tới trong kho vậy? trong kho vậy có thể là quang tộc thánh địa tù phạm. từ điểm này nhìn, hắn cùng quang tộc thánh địa đã đứng ở mặt đối lập. một đám nguyên lão âm thầm tắt lưỡi, đều cảm thấy tiếu lạc tồn tại quá mức thần kỳ, hoàn toàn liền không cách nào dùng lẽ thường ước đoán. bất kể như thế nào, chúng ta hấp huyết tộc quật khởi có hy vọng rồi. đại nguyên lao kích động lấy tròn dâu nói. lưu đặc biệt lúc này đi tới.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 Tùy tiện loạn dương hô liền có khả năng để hắn giận tím mặt, có thể U Linh công chúa lấy loại kia ngây thơ đến cực điểm dương hô gọi hắn hắn đều không sinh khí, điều này nói rõ hai người có hy vọng. Những cái này hấp huyết tộc các nguyên lão càng nghị luận chủ đề thì càng lệnh, đến sau cùng đều hy vọng U Linh cùng Tiếu Lạc ở giữa có thể phát sinh chút gì đó. Đương nhiên, há cám trong thành bảo những cái kia bị bắt tới chuẩn bị hút máu tươi nhân loại, bọn hắn là may mắn, bởi vì Tiếu Lạc đến, để hấp huyết tộc miễn xá bọn hắn.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 nó lại nghe không hiểu. vịt trên lưng, u linh thư thư phục phục ghé vào nơi đó, chống đỡ tiểu hồng dù che chắn ánh nắng, một đôi mắt hạnh hiếp lại thành vành trăng khuyết hình dáng treo gẹo nói: ta liền là phát tiết một chút nội tâm không công bằng. vị hoàng dùng trong mắt lườm liếc ngồi tại nó vịt trên lưng nhắm mắt dưỡng thần tiểu lạc, Phàn năn nói: trời rét này tiểu tử bản thân biết bay, lại muốn nghỉ lại ta trên lưng, nói hắn còn nói không được, chửi cũng chửi không được, vậy ta chỉ có thể đem phần này không công bằng phát tiết đến cùng dưới dị thú phía trên đi. U Linh đánh giá một cái thiếu lạc, ngươi lớn như vậy, lại sau lưng một cái soái lạc lạc lại sẽ không như thế nào, tại sao phải trong lòng không công bằng? Bởi vì trong tộc các nguyên lão mệnh nàng không nên gọi thiếu lạc gọi tiểu lạc lạc, cái kia nàng liền sửa lại cái chữ, đem tiểu đổi thành soái. Tiểu nha đầu, đạo lý kia ngươi liền không hiểu được, nghe nói qua đẻ chết lạc đà sau cùng một cây đạo thảo không có, một cây nhẹ như lông vũ đạo thảo có thời điểm liền sẽ trở thành mấu chốt nhất trọng lượng, liền bởi vì tăng lên như thế điểm trọng lượng, lạc đà liền bị đẻ chết.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 Nó vẫn là chiếm tiện nghi, một mực liền đem Tiếu Lạc xem như miễn phí phương tiện giao thông sử dụng. Ú U Linh bị chọc cho khanh khách cười không ngừng, thật đáng yêu tiểu vị vịt. Sau đó liếc nhìn Tiếu Lạc, xoáy lật lật, cũng liền ngươi có thể đem nó trị được ngoan ngoãn, nếu là đổi thành một người khác, tuyệt đối không được. Nó liền là cần ăn đòn. Tiếu Lạc đạo, đúng rồi, các ngươi hấp huyết tộc sợ hai ánh nắng." Ú U Linh gật gật đầu, "Là, ánh nắng sẽ đem ta làn ra giấm đen." Giấm đen? Tiếu Lạc cảm giác im lặng.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 Trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất một vòng thương cảm, lập tức cười nói, mẹ ta sống ta thời điểm khó sinh, sinh hạ ta sau không bao lâu liền bệnh chết. Vịt hoàng cảm thấy mình hỏi cái ngu xuẩn vấn đề, nói, cái kia, thật xin lỗi á tiểu nha đầu, ta không biết mẹ ngươi. Không có việc gì, bản cô nương đã sớm nghĩ thoáng. Ú Linh ngược lại là nhìn thoáng được. Tiếu lạc thì dùng long đao vỏ đao động động vị hoàng vị sau lưng, im lặng nói, ngươi có thể hay không đừng một ngụm một cái lão mẫu, không biết mẫu thân cái từ này. Hán Việt đại gia, lão mẫu cùng mẫu thân không phải một cái ý tứ sao?" Vịnh Hoàng trợn trắng mắt nói. "Mẹ ngươi." Tiếu Lạc nói. Vịnh Hoàng lập tức tức giận, trời đánh tiểu tử, ngươi thế nào mắng chửi người đâu? "Mẫu thân ngươi." Tiếu Lạc sửa lời nói. Hán Việt mụ còn chửi, "Có tin ta hay không bãi công, thứ nơi này trên không rơi xuống dưới." Vịnh Hoàng khí cực đạo. Tiếu Lạc nhắm mắt lại dưỡng thần, không chấp nhặt với nó. Phốc. Ú Linh bị chọc cho cười khẽ một tiếng. Khiếp hình trăng lưỡi liềm mắt hoạnh, xoáy lạc lạc, tiểu vịt vịt, hai người các ngươi thật đáng yêu nha. Có yêu cái dám, nói tiểu nha đầu, ngươi đừng gọi ta tiểu vịt vịt được hay không, thật khó nghe, ta không phải nói cho ngươi đến sao, ta có hơn 500 tuổi, ngươi được gọi ta một tiếng vịt ra ra. Vịt hoàng đạo, thật nhỏ vịt vịt, tuân mệnh tiểu vịt vịt. Ú Linh Thiên chân Vô Tà gật đầu nói, phúc, vịt hoàng trong ý thức mình đã ở phun máu tươi tung tóe, trên đời có thiên lý mã, ngày đi ngàn dặm.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 đi vào một cái quán ăn, phát hiện nhà này quán ăn sinh ý thịnh vượng, lầu một cơ hồ không có hư toa. đương nhiên, Tiếu Lạc lựa chọn nhà này quán ăn nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nó tên là Tú Tiên Lầu. Trước kia thường xuyên nhìn Kim Lão gia tử tiểu thuyết cùng kịch truyền hình, Tú Tiên Lầu cái này quán ăn là xuất hiện tần suất cao nhất. Đối cái tên này có một loại không hiểu hào cảm. Hai vị khách quan là ăn cưng không? Một vị gã sai vật đi tới túi đầu không lưng hỏi thăm, rất là cung kính. Đúng. U Linh Hương Phân nói. Mời lên lầu A, vốn là đã đủ con số, vừa vặn trên lầu có một bàn khách quan vừa mới ăn xong, liền có một cái bàn đang đi ra. Gã sai vật cười ha hả dẫn đường. Tiếu lạc cùng u Linh liền đi đến lầu 2, dương mắt nhìn lại, đúng là đủ con số, cũng liền một cánh cửa sổ bên cạnh một cái bàn chính tại thu thập. Sau khi thu thập xong, gã sai vật liền mời hai người ở cái kia ngồi xuống. Hai vị khách quan muốn ăn chút gì đó. Gã sai vật cung kính hỏi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 Ăn ngon được ghê gớm. Gã sai vật khen lớn nói. Tốt, vậy liền đều đến một phần. Ú Linh nói. Đều đến một phần. Gã sai vật nhíu mày, ý là liền các ngươi hai người, có thể ăn xong nhiều món ăn như vậy sao? Có vấn đề gì không? Ú Linh hỏi. Cô nương, bản điểm món ăn phân lượng sung túc, nói thật, điểm ba cái món ăn liền đầy đủ các ngài ăn với cơm. Gã sai vật khổ sở nói. Nguyên lai là như thế này, có thể bản cô nương đều muốn nếm một lần.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 Tiệm chúng ta làm nồi cay vịt đầu là nhất tuyệt, kinh ngạc, thơm cay ngon miệng, ăn lên đặc biệt đồng, ngoại trừ vịt đầu, còn có vịt chân, vịt cánh, vịt tâm, vịt hôn tạp các loại, toàn bộ đều là mỹ vị món ngon, khách quan, cắt cắt cả. Vịt hoàng chỗ nào còn có thể nhịn xuống, trực tiếp từ ưu linh trong túi bay ra, sau đó hướng phía gã sai vật liền là một hồi loạn bắt loạn thiến. Gã sai vật bị tóm đến thống khổ không chịu nổi kêu lên, không có mấy cái bộ mặt liền bị bắt bỏ ra kẽ ngồi ở trên mặt đất. Vịt Hoàng đứng ở trên bàn, dùng vịt cánh chỉ một chỗ, hét lớn một tiếng, "Zắc, lan. Gã sai vật nhìn về phía Tiếu Lạc xin giúp đỡ, dù sao cũng là khách nhân pet, hắn không dám tùy ý xen vào. "Thật sự là không có ý tứ làm bị thương người, chúng ta không điểm vịt loại món ăn." Tiếu Lạc giơ lên lông mày tạ lui nói, "Được, tốt." Gã sai vật Lang cũng tựa như chạy đi, cẩn thận mỗi bước đi, nhìn về phía vịt Hoàng ánh mắt tràn ngập sợ hãi. "Đem gã sai vật đuổi đi, vịt Hoàng liền không nhịn được đối Tiếu Lạc tức giận. Trời đánh tiểu tử ngươi cố ý có phải hay không? Ngay trước mặt ta lại muốn ăn thịt vịt, ngươi ngươi ngươi. Thật sự là lấn vịt quá đáng. Bình tĩnh, ta cái này không phải nhất thời quên có ngươi tồn tại hả? Tiếu lạc chấn định rót cho mình một bát trà, sau đó lại cho Hữu Linh rót một chén. Đúng thế tiểu vịt vịt, xoái lạc lạc không phải cố ý, ngươi đừng để trong lòng. Hữu Linh hòa giải. Không phải cố ý cũng không thể ăn thịt vịt, nếu không ta cùng hắn liều mạng ra. Vịt hoàng khí vẫn không chịu nổi. Tốt tốt. Không ăn thịt vịt, về sau vì tiểu vịt vịt, chúng ta đều không ăn thịt vịt. Ú Linh an ủi. Nghe lời này, vị hoàng cảm xúc mới thoáng an ổn chút, tiểu nha đầu, vẫn là ngươi tốt, không giống trời rét này tiểu tử, một điểm lương tâm đều không nói, vốn vịt giúp hắn nhiều lần như vậy, hắn thế mà còn muốn lấy ăn thịt vịt, quá đau đớn vị tâm. Ngoan, không lộn xộn, xoái lạc lạc thật sự là đùa giỡn rồi. Ú Linh giống như là tự an ủi mình sùng vật tựa như ôn nhu nói. Vốn vịt về sau muốn cùng hắn phân rõ giới hạn.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 khá có người làm ăn tướng mạo. Mấy vị đại nhân, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta nơi này thật đủ quân số. Lão bản không người, mười phần ấy này nói ra. Lão bản, xem ra ngươi cũng mắt mù a. Được xương trịnh học trưởng nam tử cười lạnh nói, đồng thời ánh mắt hướng lầu hai bốn phía quét tới, bất thình lình nhãn tỉnh sáng lên. Ai nói đủ quân số? Nơi đó không đang có một bàn là trống không sao? Nói xong liền hướng tiếu lạc cùng ưu linh cái kia một bàn đi đến. Vị trí này không tệ à? Tới gần cửa sổ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 bọn hắn tự nhiên sẽ ở Trịnh Phi Hàn dâm chủ y dưới thỏa hiệp La Kim Thạch cắn răng nắm tay nhẹ nhàng đập một chút úp ép b hôn đản này thật sự là đáng giận Í vào ra ra là học viện trưởng lão liền làm sàng làm bậy có rất nhiều nữ học viên đều cùng hắn cấu kết hiện tại học viện chiêu thu một nhóm học viên mới hắn bên cạnh tất nhiên là trong đó ba vị cái kia hai học muội khuôn mặt lớn lên có chút tuấn mỹ Trịnh Phi Hàn khẳng định là muốn đem các nàng cho đổi tới tay mới cố ý phát dâm chủ y tốt ở trước mặt các nàng hiện lộ rõ ràng hiện lộ rõ ràng uy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 nhưng không có nghĩa là người khác lấn đến trên đầu hắn cũng sẽ ẩn nhẫn. ở tại ưu linh trong túi vịt hoàng thật sâu vì mấy người này mặc niệm mấy giây. trịnh phi hàn lập tức trong lòng tức giận, khẹt miệng cơ bắp hung hăng rút mấy cái, lập tức nâng tay lên liền hướng tiếu lạc trên mặt vuốt qua, cũng quát quát, tốt, lao tử hiện tại liền để ngươi biết rõ biết rõ ta là ai. song không chết cũng phải bị đánh tàn không thể. la kim thạch cùng hồ thanh tùng sắc mặt bỗ biến, biết rõ trịnh phi hàn nổi giận, bằng không trên bàn tay liền sẽ không ẩn chứa chân nguyên lực.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 Mà tú tay chủ nhân, chính là bọn hắn trong mắt cái kia không có chút nào chân nguyên lực ba động phổ thông thiếu nữ. a cô nương kia làm sao có thể ngăn cản lại trịnh phi hàn bàn tay? Sao lại có thể như thế đây? Nàng trên người có thể là không có chút nào chân nguyên lực ba động A. Tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, không có cái gì so một cái yếu đuối tú tay ngăn cản tiếp theo đầu tráng kiện cánh tay càng thêm để cho người ta dung động chuyện. Ú Linh mắt hạnh như đuốc nhìn chầm chầm trịnh phi hàn.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 uyên tính được để cho người ta có thể rõ ràng nghe thấy bản thân tiếng hít thở. La Kim Thạch cùng Hồ Thanh Tùng cũng kinh sợ ngây ngẩn cả người, bọn hắn vốn cho là sẽ hướng Trịnh Phi Hàn thỏa hiệp hai người, lại không nghĩ đến lại là một khối cái thất gỗ. Cái này Trịnh Phi Hàn hiển nhiên là đã phải cái thất gỗ lên a. Còn muốn không muốn chiếm lấy chúng ta cái này bản cơm. Ú U Linh hai tay chống lạnh căm tức nhìn Trịnh Phi Hàn, cắn chặt hàm răng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận, dám quấy rầy nàng ăn thế gian mỹ thực, kia liền là không thể tha thứ. Trịnh Phi Hàn bị giẫm ở lồng ngực, đừng cho chuyện, liền hô hấp đều cảm thấy mười phần khó khăn, nhìn về phía Ú Linh ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới sẽ bị một thiếu nữ giẫm trên mặt đất không có chút nào sức đối kháng. Vương gia Trịnh học trưởng. Vị kia nam học viên lấy lại tinh thần, quất ra trường kiếm, liền hướng Ú Linh chặt xuống. Ú Linh không có hảo ý liếc mắt nhìn hắn, trắng non tú tay vỗ một cái, trực tiếp liền đem cái này nam học viên chặt xuống trường kiếm hời hợt nắm, trường kiếm sắc bén rốt cuộc không cách nào đánh xuống một chút.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 mới tránh khỏi cái này thai bay vạ gió. Sợ hãi, không hiểu sợ hãi bắt đầu ở trong lòng mọi người dâng lên, phần này sợ hãi, ở hữu linh cái kia thở phì phì biểu lộ trước mặt bị kích phát được càng thêm rõ ràng, tay không bẻ gãy lợi kiếm, một trường đánh bay đại võ sư, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình, hữu linh tại lúc này không thể nghi ngờ trở thành mọi người kiên kỵ nhất tồn tại. Còn lại hai vị nữ học viên mồ hôi lạnh hứa ra, làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại này sự tình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 vì hoang nhỏ dọn lẩm bẩm một câu, tú linh thì đem trịnh phi hàn cùng tên kia nam học viên một tay một cái ném ra, sau đó giống như là làm một kiện không quan trọng gì sự tỉnh phủi tay ngồi về vị trí. từ đó lầu hai khôi phục bình tĩnh. hơn nửa ngày đám người đều không có từ nơi này liên tiếp hai nạn cùng trong rung động đã tỉnh hồi lại. chúng ta món ăn lên sao? Tiếu lạc hướng túy tiên lầu lão bản hỏi. túy tiên lầu lão bản cười khổ, thầm nghĩ, đại ca ngươi cũng đem mộ thành học viện người đánh.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 Những này thức ăn thật sự là quá tốt ăn. Ú linh không có chút nào nữ hải tử bao phục, buông tay buông chân cùng ăn đầy bản mỹ vị món ngon. Nhìn nàng bộ kia ăn uống thả cửa răng rấp, hoàn toàn để cho người ta không tưởng tượng nổi nàng nhưng thật ra là một vị hấp huyết tộc người. Vi hoàng cùng nàng một cái tính tình, đối mỹ vị món ngon không có chút nào năng lực chống cự, trực tiếp nhảy tới trên bàn, bưng lấy một cái chân bóng thịt kho tàu móng heo ở cái kia xay xương ngon lành gặm lên. So với cái này một thiếu nữ một vị.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 Chỉ là có liên quan tới nó nghe đồn có rất nhiều, tương truyền chỉ có nữ nhân mới có thể đi bãi nguyệt quốc, nam nhân nếu là đi liền lại cũng không về được, quảng ngươi là võ vương vẫn là võ hoàng, thậm chí là võ tông cường giả, chỉ cần là đi bãi nguyệt quốc, đều đều không ngoại lệ không có trở lại qua. Hồ Thanh Tùng gật gật đầu, bãi nguyệt quốc được xưng là nam nhân cấm địa. Nam nhân cấm địa. Tiếu lạc cảm giác tình huống có chút không lớn diệu, cái này hai người có thể không giống như là nói đùa, hẳn là bãi nguyệt quốc hữu cái gì cường đại gì thú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 Hắn cũng không hy vọng đan hội tông sự tình tái diễn một lần, nghe ngóng rõ ràng tốt làm chuẩn bị. Gia gia hắn là học viện trưởng lão, địa vị tôn quý. Là Kim Thạch nói, lại là một vị có trưởng lão làm hậu trường nhị thế tổ. Tiếu Lạc kinh ngạc, không biết nên nói cái gì cho phải, cái này cùng nhau đi tới, đều là gặp được loại người này. Tiếu Tiểu Huynh Đệ không cần phải lo lắng, chỉ có ngần ấy hạt vườn lớn nhỏ sự tình, chính phi hẳn có lẽ không đến mức bảo hắn biết Gia gia đến ra mặt. Bằng không hắn trịnh phi hàn ở trong học viện liền sẽ mất uy nghiêm, đến người sau lưng nghị luận đem chui, Hồ Thanh Tùng ăn uổi. Mặc dù là một tên đạo sư, nhưng là tiếp địa khí, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn thuộc về mới đạo sư, tư lịch còn thiếu rất nhiều. Ở trong học viện địa vị cũng vẹn vẹn chỉ là so học viên cao một điểm mà thôi. Đang nói, hai hàng mộ thành học viện học viên quét sạch đường đi lấy chạy đến. Tránh ra, hết thảy tránh ra. Những học viên này cùng ở tư thản thành hộ vệ một cái tính tình ỉ vào có chút thực lực, đem trên đường phổ thông láo bách tính tùy ý đẩy ra một bộ điệu đầu xa, không đem bất luận kẻ nào đều đặt ở trong mắt tư thế. Hoàng Bát, tựa như là phụ trách phiến khu vực này chỉ an bộ phận bộ trưởng Trần Tuấn Bân, cái kia Trịnh Phi Hàn chẳng lẽ gọi Trần Tuấn Bân tới thay hắn ra mặt? La Kim Thạch trên mặt biến sắc, đối với mấy cái này mộ thành học viện học viên cảm thấy rất là quen mặt. Hắn thoại âm vừa dứt, trong đám người đi ra hai người đều là thân thể lớn lên hung hắn chủ, một người trong đó chính là Trịnh Phi Hàn liên là hai vị này. Trần Tuấn Bân con mắt nhắm lại, ánh mắt ở tiếu lạc cùng gũ linh trên người đảo qua. Là lão ca, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à, ta cái này một thân thương toàn bộ bái bọn hắn ban tạo. Trình phi hàn nghiễm nhiên một bộ thụ cực lớn bộ giá nguy khuất. Phi hàn, không phải lão ca nói ngươi, chỉ là một cái võ sư lại thêm một cái. A, cô nàng kêu lớn lên không tệ a, khu khu. Một cái võ sư thêm một cái liền chân nguyên lực ba động đều không có nữ tử.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 cái này gọi gieo gió gặt bão đoán không được người khác ôi ôi ôi ta tưởng là ai đây khẩu tài tốt như vậy nguyên lai là học viện chúng ta tu vi cực cao bị người kính yêu kính ngưỡng hồ thanh tùng hồ đạo sư à thất kính thất kính vừa mới không nhìn thấy là người hồ đạo sư trần tuấn bân âm dương quái khí nói ra đạo sư hai chữ giọng nhấn mạnh hồ thanh tùng như thế nào lại nghe bất xuất trong lời nói giữa các hàng niệm mai tâm ý lập tức là tức giận đến mí mắt nhảy lên hồ đạo sư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 Võ Linh khí trưởng tự nhiên không thể khinh thường. Ở đây mộ thành học viện học viên đều cảm nhận được một cỗ không nhỏ áp lực. Ú Linh nhìn không được, muốn giúp Hồ Thanh Tùng ra mặt, lại bị Tiếu Lạc ngăn cản. Nếu như có thể tránh đi phiền phức, vậy dĩ nhiên là tránh đi cho thỏa đáng. Nếu như tránh không khỏi, đó cũng là nên do hắn đến ra tay. Một cái cô nâng ra, ít đánh thì tốt hơn. Ú A tức giận, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có tính tình lao tử liền hay không? Trần Tuấn Bân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nổi giận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 Hắn nghiêm túc nghiêm túc hỏi, các ngươi nhất định phải đi bái nguyện quốc phải không? Tiếu lạc gật gật đầu, đúng. Cái kia chúng ta tranh thủ thời gian đuổi tới học viện, bắt lấy trịnh phi hàn cùng Trần Tuấn Bân bị thương tin tức còn không có truyền về học viện cái này trên lệnh thời gian. Các ngươi sử dụng truyền tống trận rời đi nơi này, đi thôi, nhanh lên, chế các ngươi liền rốt cuộc đi không được. Hồ Thanh Tùng xông lên trước bước nhanh sớm tối thành học viện chạy tới. Thiếu hình, Ú Linh cô nương, nghe hồ đạo sư, đi nhanh đi. La Kim Thạch cũng là thuốc dùng nói. Ú Linh cảm thấy không hiểu thấu, xoái lạt lạt. Bản cô nương vừa rồi thuyết minh chẳng lẽ có lầm sao? Tiếu Lạc giơ lên lông mày, buông buông tay, sau đó đuổi theo Hồ Thanh Tùng, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Trời đánh tiểu tử, lần này cũng đừng dẫm vào vết xe đổ. Việt Hoàng cũng sợ, tranh thủ thời gian nhắc nhở Tiếu Lạc. Người núi lòng tâm. Tiếu Lạc quay đầu lên tiếng, ở đồng dạng địa phương, hắn sẽ không té ngã hai lần. Vội vã đi đường phía dưới, một nén nhát sau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 Ở toàn bộ học viện đều sôi trào lên lúc, đến đó tránh một chút liền tốt. Một chỉ ngọn núi kia, chúng ta đi cái kia. Tốt lắm, tốt lắm, tránh ở nơi này, bọn hắn khẳng định tìm không thấy chúng ta, hỉ hỉ. U Linh mắt hạnh sáng lên. Tiểu nha đầu, ngươi cái này tâm có thể là thật to lớn a Việt Hoàng ngân chẳng nói. chương 793, thị chúng Tác giả, đạo thảo giã phong cùng. Tiếu lạc dẫn U Linh cùng Việt Hoàng, đi tới vết chân ít trên núi, phóng nhãn nhìn lại, rừng cây dày đặc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 Cái gì cũng đều không hiểu liền ở đây mù hồn nào thối vịt ở nói hiệu nói vượn ngươi cũng tin. Sau đó đưa tay trộm một cái vịt hoàng cổ, đưa nó hướng một cái cây ném tới. Hiu. Vịt hoàng liền giống như là một cái cỡ nhỏ đạn tháo, cùng gốc cây kia tới một cái kịch liệt va chạm, rắt gào lên thê thảm giống như một bãi bùn nhao tựa như trượt xuống trên mặt đất. Sát vịt, sát vịt. Vịt hoàng sau khi hạ xuống liền lớn tiếng chu lên. Tiếu lạc không thèm để ý nó, trực tiếp lên núi đỉnh bước đi. vẫn là Ú linh tốt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 làm sao lại nguy hiểm? U Linh không dám gật bừa. Đáng yêu. Vi Hoàng cười khổ nói, đó là bởi vì ngươi không thấy được hắn tàn nhẫn một mặt, sát lên người đến, quả thực là ác ma. Xóa lạc lạc khẳng định là không thể nhịn được nữa mới có thể giết người. Hơn nữa sát khẳng định cũng là một chút ác đồ. U Linh nói. Vi Hoàng tỉ mỉ nghĩ lại, dường như thật đúng là giống trước mắt cái nha đầu này nói như vậy. Tiếu lạc là không thể nhịn được nữa mới sát một chút ác đồ. Các ngươi còn sững sờ ở cái kia làm gì?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 Bởi vì hắn nhìn ra rõ ràng bây giờ tại truyền tống trận khối kia không bãi bên trên đang phát sinh cái gì. Truyền tống trận không bãi. Hồ Thanh Tùng cùng La Kim Thạch buộc chặt ở trên thập tự giá không cách nào động đậy, hai người sắc mặt có chút trắng bệnh, khóe miệng tràn chảy lấy một vòng vết máu, rất rõ ràng là bị nội thương, lúc này mới hảo không sức hoàn thủ. Ở bọn hắn phía trước, là một tên thân mang hôi bảo láo giả, râu tóc bạc hết, chắp hai tay sau lưng đứng ở cái kia, một đôi mắt láo lộ ra một cố lạnh lùng khí tức, chính là mộ thành học viện Trịnh trưởng lão.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 Viện trưởng cùng cái khác trưởng lão đối với chuyện này là thái độ gì? Còn có thể là thái độ gì? Ở trong học viện, Trịnh trưởng lão mới là có chân chính quyền nói chuyện người, viện trưởng là hắn sư đệ, phóng cho Tung Hứa, cái khác trưởng lão biết rõ Trịnh trưởng lão bạo tính tình, làm sao đi ra tranh đoạt vũng nước đục này, chỉ có thể nói, liền nên hồ thành Tùng cùng La Kim Thạch đôi thầy trò này xui xẻo. Đúng vậy à, hảo hảo ở học viện lăn lộn xuống dưới không tốt sao, nhất định phải ăn no dỗi việc lấy treo chọc trưởng lão. Hơn nữa một chiêu gây liền treo chọc trịnh trường lão rơi vào như vậy một cái hạ tràng, thật sự là hoán không được bất luận kẻ nào. Trương 794, thảm Thiết. Tác giả, Đạo Thảo Giã Phong Cùng. Nói, cái kia hai người hiện tại ở địa phương nào? Trịnh trường lão bình tĩnh một trương mặt mò, lạnh lùng nhìn chầm chầm Hồ Thanh Tùng, nghiễm nhiên một bộ thẩm vấn phạm nhân ngữ khí. Ta không biết. Hồ Thanh Tùng lắc đầu, ta cùng bọn hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, tính không được bằng hữu gì, bọn hắn đi nơi nào, ta thật không biết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 Hán cái này là muốn đánh chết tươi Hồ Thành Tùng sao? Xuyệt, chớ nói lung tung mà nói, cẩn thận gây chuyện. Các ngươi biết cái gì, Trình trưởng lão đây mới là cường giả nên có tính tình, nếu như ngay cả thân nhân mình bị đả thương đều thờ ơ, đó là nhu nhược. Nói không sai, Trình trưởng lão chính là tính tình trung nghĩa, hơn nữa giống Hồ Thành Tùng như vậy phế vật, đánh chết liền đánh chết, vừa vặn là ta bọn họ học viện tiết kiệm một chút lương thực. Chống đỡ Trình trưởng lão. Đại đa số học viên đều là chống đỡ Trình trưởng lão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 Cái này Hồ Thanh Tùng quả nhiên là điên rồi. Hắn là cố ý chọc giận Trịnh trưởng lão, tốt đem Trịnh trưởng lão phẫn nộ di chuyển đến bản thân trên người đi mà buông tha hai cái kia đả thương Trịnh phi Hàn cùng Trần Tuấn Vân nam nữ. Vốn là nói ra cái kia hai người hạ lạc, Trịnh trưởng lão hội buông tha hắn, có thể hiện tại cảm rất treo, Trịnh trưởng lão là có tiếng tâm ngoan thủ là ta. Xung quanh các học viên châu đầu ghé tai, khe khẽ bàn luận ra. Trịnh trưởng lão khẽ miệng cơ bắp kéo ra, hung dữ trừng mắt về phía Hồ Thanh Tùng. Hồ Thanh Tùng không nhìn hắn tồn tại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 Nhìn xem cái này cảnh hoàng tàn khắp nơi mộ thành A, nhìn xem cái này đã sớm bị ác thế lực ăn mòn không thành bộ dáng mộ thành học viện A, không cần mất cảm giác, tỉnh lại cùng cỗ này không tốt tập tục làm đấu tranh, cùng cỗ này đáng giận hác thế lực làm kháng chiến. Trưng 795, hắn không phải phế vật. Tác giả, đạo thảo giã phong cuồng. Hồ Thanh Tùng thanh âm đàm thoại chữ chữ Châu Ngọc, như hồng trung đồng dạng len ken mạnh mẽ, trực kích ở đây mỗi người sâu trong tâm linh, rất nhiều các học viên đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Trong đầu không tự chủ được phù hiện ra lúc ấy tuyên thệ hình ảnh, sẽ liên lạc lại hiện tại bản thân sở tác sở vi, dường như cùng tuyên thệ lời thề có rất lớn xuất nhập. 3. trịnh trưởng láo trong tay roi lại lần nữa hướng hồ thanh tùng quật xuống dưới, một tiếng làm cho người tê cả da đầu quất roi từng tiếng, hồ thanh tùng cái hót ra chóc thịt bong, cuộn cuộn máu tươi từ cái chán chạy xuống. trịnh trưởng láo lạnh lùng quát mắng, mọi người đều say ngươi đơn độc tỉnh, ngươi cho là mình là ai? Quang tộc sứ giả. Vẫn là nói chính nghĩa hóa thân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 Hồ Thanh Tùng điên điên khùng khùng nở nụ cười, hai hàng nhuốn máu răng như ẩn như hiện, ta nói câu câu là lời nói thật, chính hải thạch liền là một cái lưu chủ manh đầu lĩnh, là chúng ta mộ thành ưu ác tính, có hắn tồn tại một ngày, mộ thành liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ngươi, ngả lâm đạt không biết nên nói cái gì cho phải, chẳng lẽ liền muốn muốn chết phải không? Làm sao lại như thế ngu xuẩn mất không đây? Nàng quay đầu cầu xin trịnh trưởng lão, trịnh trưởng lão, ngươi cùng ta cha là sư huynh đệ, ta có lẽ gọi ngươi một tiếng trịnh sư bá.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 Lập tức tiến lên đám Hồ Thanh Tùng cùng La Kim Thạch mở trói. Không có người ngăn cản, cũng không có người nói cái gì, dường như Hồ Thanh Tùng cùng La Kim Thạch đã không trọng yếu, trọng yếu là, Tiếu Lạc cùng U Linh hai người. Khu khục. Lòng ra trói buộc, Hồ Thanh Tùng liền ho khan hướng trên mặt đất cắm ngã xuống. Bất quá U Linh lập tức đỡ hắn, cái kia ngã lâm đạt thấy thế, vội vàng chạy đi lên, thế chỗ U Linh, nâng lên Hồ Thanh Tùng, sau đó hỏi, liền là các ngươi đã thương Trịnh Phi Hàn cùng Trần Tuấn vân, Đúng a? Bọn hắn quá ghê tởm, nên đánh. Ú Linh hào phóng thừa nhận. Đợi cho xác nhận, ngả lâm đạt trong mắt hiện lên ý, quát quát, ngu xuẩn, phạm vào đại sự cũng còn không tự biết, càng là liên lụy thành tùng kém chút mất mạng, các ngươi làm sao còn có thể như thế bình thản ung dung. Ú Linh lộ ra không hiểu ánh mắt, bình tĩnh nhìn xem nàng. Ngả lâm đạt, cái này không liên quan bọn hắn sự tình, tất cả đều là siêu cao thuế nặng ngang ngược, làm sang làm bậy chỉnh hải thạch một tay tạo thành. Bọn hắn chỉ bất quá là không cam lòng khuất phục tại trịnh hải dưới đá thuộc cường quyền, lại có gì sai. Hồ Thanh Tùng thống hận nhìn chầm chầm trịnh trưởng lão nói, hắn nguyên bản cũng cầu bo bo giữ mình, không muốn cuốn vào đến cái gì trận doanh. Có thể cái này trịnh trưởng lão khinh người quá đáng, là lấy một mực đè nén cảm xúc tại lúc này như núi lửa một dạng bạo phát ra, lấy lực lượng một người, đến phản kháng trịnh trưởng lão cường quyền. Siêu cao thuế nặng ngang ngược. Làm xăng làm bậy. Những này từ ngữ...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 Xung quanh các học viên kinh hãi mà trông, nói bất xuất kinh ngạc. Hồ Thanh Tùng, La Kim Thạch, Ngã Lâm Đạt ngây ngốc nhìn xem Tiếu Lạc, không thể tin được Tiếu Lạc lại có thể đem Trịnh trưởng lão giơ cho tay không bắt rời rạc. Chương 797, đem hết toàn lực a. Tác giả, Đạo thảo dã phong cuồng. Tiếu Lạc thân thể như một gốc cây thông một dạng bút thẳng đứng thẳng, trên trán tóc mai không gió mà bay, đạm mạc nhìn qua Trịnh trưởng lão, một cỗ bệ nghệ thiên hạ thế từ hắn trên người rời rạc thấm mà ra.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 Chỉ thiếu lạc giận dữ mắng ngỏ, Vương Bất Đạn, đừng khoe khoang miệng lưỡi nhanh chóng, da da của ta muốn giết chết ngươi liền cùng giết chết một con jun dế một dạng đơn giản, sắp chết đến nơi còn ở nơi này phong giám thối, ta đi ngươi hắn chủ mụ đi. Trần Tuấn Bân hai tay khoanh đặt ở trước ngực, ngươi cùng một cái sắp chết chi nhân nói lời vô dụng làm gì, xem hắn, một bộ người chết dạng, chờ hắn chết, đem hắn toàn thân quần áo lột sạch, dán tại trên tường thành thị trung cái này chẳng phải sung sướng. Hán Vịt đại ra Cái này hai cái con non thật ác độc à, trời đánh tiểu tử, tuyệt đối không muốn khinh suất tha thứ bọn hắn. Ở tại ưu linh trong túi vị hoàng đâu nghe không nổi nữa, nhịn không được lên tiếng nói. Tiếu lạc nhàn nhạt lườm trịnh phi hàn cùng Trần Tuấn Bân một cái, nói thật, đối với loại này chân lông tôm, hắn thực sự để không nổi nửa điểm động thủ dục vọng. Có thể nhưng vào lúc này, trịnh trưởng lão động. Cùng vọng tiểu tử, ăn lão phu một trường. Trịnh trưởng lão quát mắng một tiếng, ra mua tay phải đón tiếu lạc đánh ra. Thung mánh vô cùng trưởng lực như sóng giữ một dạng lan lộn, hóa thành một cỗ cụ phong hướng tiếu lạc phong cuồng quẩn quẩn cuốn tới, ở cái này cụ phong bên trong, một đầu chân nguyên lực hình thành giao long ở dương nhanh múa vút gào thét, giống như là muốn lập tức đem tiếu lạc cho xé thành mảnh nhỏ, cụ phong chốc qua, mặt đất băng liệt, cắt đùi lan lộn, uy áp cuồn cuộn. "Né tranh a." Hồ Thanh Tùng gọi ra tiếng, hắn là thật không muốn nhìn thấy có bất luận cái gì vô tội chi nhân chết thảm ở mộ thành học viện trên tay, trong lòng hắn Mộ Thành Học Viện đã trở thành siêu cao thuế nặng chuyên chính hắc ám kẻ thống trị. Sinh hoạt tại Mộ Thành mọi người đều bị cỗ này hắc ám bao phủ, không nhìn thấy mảy may hy vọng ánh dạng đông. Tiếu lạc không nhúc đít, trong thân thể chân nguyên lực tự phát vận chuyển, từ ngàn ngàn vạn vạn cái lỗ chân lông tuôn ra bên ngoài thân, một cái vô hình vòng phòng hộ đem bao phủ. Và anh, Trình Trường Lão một trường này dán dán chắc chắc đánh vào cái này vòng phòng hộ bên trên, đầu kia do chân nguyên lực biến ảo mà thành dao long gầm thét trúng kích, lại trong phút chốc vỡ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 Mười mấy đạo thân ảnh ở bốn phía đình viện tầng cao nhất xuất hiện, đó là trong học viện cái khác trưởng lão. Viện trưởng, thật bỏ mặc trịnh trưởng lão làm như vậy xuống dưới sao. Liên không sợ hắn đem học viện cho hủy đi. Một tên trưởng lão nghĩa phẫn điển ưng nói, nhìn ra được, hắn đối trịnh trưởng lão bất mãn. Viện trưởng đưa tay ngăn lại, yên tâm, sư huynh của ta tự có phân tức. Cái kia trưởng lão giống như an hoàng liên đồng dạng có khổ khó nói, lẩm bẩm một câu. Thật không biết Mộ Thành học viện viện trưởng đến cùng là hắn Trịnh trưởng lão vẫn là ngươi ngải viện trưởng. Viện trưởng không chấp nhận nói, ta cùng ta sư huynh đồng khí liên trì, Mộ Thành học viện viện trưởng là ta vẫn là hắn lại có gì khác biệt. Chương 798, chém giết. Tác giả: Đạo thảo dã phong cuồng. Không khí cứng lại, áp lực đột nhiên tăng. Ở đây chi nhân đều kinh hãi nhìn xem trên bầu trời nổi lên cường lực một kích Trịnh trưởng lão, đại khí không dám thở một chút. Côn vọng tiểu nhi, đi chết đi.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 Một đạo không bị khống chế kinh thiên động địa bạo tạc tiếng vang lên, hủy diệt tính năng lượng ba động khuyết tán mà ra, hư vô không gian tại lúc này nổi lên từng cơn sóng gợn, gợn sóng chậm rãi hướng ra bên ngoài khuế tán, mặt đất ẩm ẩm sụp đổ, kinh lôi cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, thiên địa tại lúc này mất sắc. Xung quanh học viên vừa lui lại lui, nói bất xuất kinh hoàng, cố năng lượng này ba động như điên long ở gào thét, như sóng dữ ở quét sạch, lại như cự phong càn quái, để cho người ta cảm thấy tê cả da đầu một cỗ kinh lật từ ở sâu trong nội tâm lan tràn ra, cái này liền là võ hoàng lực phá hoại. Hồ Thanh Tùng dùng mình một cái, ánh mắt ở run rẩy kịch liệt, ở như thế cường đại một kích phía dưới, Tiêu Minh sợ là, La Kim Thạch mặt mũi tràn đầy đáng chát, một kích này quá mạnh, đáng sợ mặt đất đều sụp xuống xuống dưới một cái hố to, Tiêu Lạc sợ là không cách nào gánh vác. Thời gian dần qua, cỗ này càn quấy năng lượng ba động dừng lại, quả nhiên tại mặt đất bên trên xuất hiện một cái đường kính ước chừng ba trượng hố to.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 Xung dưới đây Tiếu Lạc gào thét lên tiếng. Tiếu Lạc nhếch miệng lên, "Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là hiện tại giờ đến phiên ta." Vừa dứt lời, tay phải nắm vào trong hư không một cái, một cái Diệt Thiên Đại Tay bóng dưng xuất hiện, trùng trùng điệp điệp đón Trịnh trưởng lão vô xuống. Cái này Diệt Thiên Đại Tay giống như Phật đả tay, lập tức liền đem Trịnh trưởng lão từ không trung chụp về phía mặt đất, Trịnh trưởng lão liền giống như là một quả đạn pháo đập xuống tới, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Tiếu lạc bất thình lình nhớ tới ở đàn hội tông tao ngộ, trong mắt sát cơ hiện lên. Được rồi, vẫn là mời ngươi đi chết đi. Nhan nhạt lời nói nhẹ nhàng truyền ra, long đao ra khỏi vỏ, không chút do dự hướng ở trong hô lớn dây rủ lấy bò lên trịnh trưởng lao chém thẳng mà xuống. Vù vù, một đạo gần dài năm trượng đau mang, sán lạn như trường hồng mang theo khủng bố uy thế rơi thẳng mà xuống. Không tốt, nhanh ra tay ngăn cản. Ngại viện trưởng quát to một tiếng, dẫn đầu vọt lên đi lên. Cái khác trưởng lão phản ứng đồng dạng không chậm.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 Trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, một giây sau, liền bị sáng chói đao mang bảo phủ. Vâng! Phong lôi từng trận, mặt đất dặn nước, cuồn phong gào thét, cắt đùi che trời, đáng sợ năng lượng ba động giữa thiên địa cuồn cuộn, vô hình áp lực như sóng dữ đồng dạng hướng khắp nơi tuôn ra, xông lại các trưởng lão cùng viện trưởng đều bị ngăn cản, dừng lại ở mấy trưởng có hơn. Chờ phong bạo tán đi, mặt đất thì là một đạo nhìn thấy mà giật mình vết đau, chính trưởng lão đã biến thành đầy đất khối sát nát. t Ở đây chi nhân đều hít sâu một hơi, làm sao cũng không có nghĩ đến trịnh trưởng lão hội bị giết chết, đây chính là võ hoàng à, không có chút nào lượng nước võ hoàng, thế mà ở cái kia ra hỏa dưới một đao liền chết. Còn hai cuốt không còn, khó có thể tin, không cách nào tiếp nhận. Gia Gia, chính phi hàn nhìn xem cái kia đầy đất bầm thây, thống khổ cao rộng hô to, đây hết thể đều lộ ra là như vậy không chân thực, Gia Gia hắn thế mà chết, cái này sao có thể, cái này sao có thể là thật.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 Tiếu Lạc thân thể giống một cây quọc sắt đồng dạng một mực đính tại tại chỗ, bốn phía là cản quấy cơn bão năng lượng, hắn thân ảnh cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác, như Quân Lâm Thiên Hạ Đế Vương đồng dạng uy hiếp bắt phương. Ngươi là người phương nào? Vì sao ở ta Mộ Thành Học viện Dương Oai? Ngài viện trưởng khiển trách âm thanh quát trói hai. Dương Oai? Liên trịnh trưởng lão đều chết ở dưới đao của hắn, cái này vẫn là Dương Oai phàm chủ. Cái khác trưởng lão không dám tin tưởng mình lố hai. Mặc kệ ngươi tin hay không.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 Sau đó hắn mới buông ra trịnh phi hàn, giống bức rác rời tựa như tùy ý ném tới một bên. Rơi đập trên mặt đất trịnh phi hàn đau đến lăn lộn đầy đất, tiếng kêu rên liên hồi. Chương 799, như thế nào a Tác giả, đạo thảo Dã phong cùng. Vừa nghĩ tới đan hội tông phát sinh sự tình, tiếu lạc liền quyết định, chuẩn bị xử lý một chút sở hưu ở hắn truyền tông quá trình có khả năng tạo thành uy hiếp người, đạm mạc liếc mắt trên mặt đất đau đến lăn lộn trịnh phi hàn, chân phải hơi hợt một đạp.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 Sau đó cả người liền không bị khống chế bay đến giữa không trung bên trong, không chỗ rựa vào hắn giống như một cái treo ngược lên con ba ba đồng dạng tứ chi đang ra sức giãy rủa, sợ hãi hiện đầy hai mắt. "Viện trưởng, trưởng lão, cứu ta, nhanh cứu ta a." Trần Tuấn Bân xông dưới đáy viện trưởng bọn người hoảng sợ lớn tiếng kêu cứu. Ngài viện trưởng chúng trưởng lao siết chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng chết chết trừng mắt tiếu lạc, ngài viện trưởng trợn mắt trừng trừng nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi muốn cùng chúng ta toàn bộ mộ thành học viện là địch."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 Hắn dưới chân mặt đất lập tức chìm xuống hướng về tiếu lạc cuồng bạo sông nước lên đến bàn tay cong vòng thành trảo một chút có chút bén nhọn móng tay giống như ương trảo đồng dạng hung hăng trượt vào tiếu lạc trái tim nhìn qua cái này hung ác bắt tới khô cạn bàn tay tiếu lạc cười lạnh một tiếng nắm đấm nắm chặt lôi cuốn lấy một cỗ hung hãn vô cùng kinh khí nện ở hắn lòng bàn tay giang giác lập tức một đạo thanh thúy nước sương tiếng vang ngải viện trưởng sắc mặt đống nhiên tái đi một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra Thân thể cũng là bị cái kia cố hung hãn lực lượng trực tiếp kích bay ra ngoài, thân thể đập tầm ầm tại mặt đất bên trên, sau cùng ném ra một đạo gần chừng 5 mét vết cát, mới chậm rãi ngừng. Vẹn vẹn vừa đối mặt, mộ thành học viện trí cường giả, hàng thật giá thật đỉnh phong võ hoàng, chính là bị tiếu lạc giống như đập con rồi đồng dạng tùy ý đánh bay, khí kịch tính như vậy một màn, làm cho tất cả mọi người mắt trừng ngây mộm. Tiếu hình đến tột cùng là cái gì tu vi A? Là kim thạch sợ mất mật, tiếu lạc cùng nghiên kỷ của hắn không kém bao nhiêu. Có thể là Tu Vi lại là cao thâm mặt chắc, khó mà ước đoán, hiện tại chỗ biểu hiện ra đến thực lực, tuyệt đối ở trên võ hoàng. Hồ Thanh Tùng nẹn họng nhìn chân chối, lời gì đều giảng không ra ngoài, làm sao cũng không có nghĩ đến mèo nước gặp nhau một thanh niên càng là sẽ có đáng sợ như thế Tu Vi, chẳng lẽ là thượng thiên mở mắt, phái tới hủy diệt mộ thành hắc ám thống trị. Ngài viện trưởng bước chân có chút lào đào bỏ dậy, sông một đám đứng tại chỗ sững sờ trưởng lao quát, các ngươi còn thất thần làm gì. Bên trên, bắt lấy hắn mới mấy vị trưởng lão như ở trong ngọng mới tỉnh, từng cái trong thân thể bỗng phát ra một cỗ cường hành vô cùng khí tức, phóng lên tận trời, hóa thành mấy đạo lưu quang, mang theo cuồn cuộn lực lượng xông về Tiếu Lạc. bọn hắn đều là võ hoàng tu vi, thề động phía dưới, uy thế ngập trời, không gian vạn mèo, giống như tất cả đều trở nên nặng người lên. Tiếu Lạc không sợ hãi, ngang nhiên nên kích, hắn cũng không có định đem những người này giết sạch sạch sanh, nhưng là vì lý do an toàn, toàn bộ đều phải mất đi năng lực hành động mới được, long đao vào vỏ, tay không sương phong xông ở trước mặt lớn nhất một vị trưởng lao trực tiếp bị hắn dùng thân thể ngạnh sinh sinh đụng bay, miệng phun máu tươi, tựa như diều đứt dây rơi đập ở xa mười mấy trượng, lập tức lại là hời hở vỗ. Một vị khác trưởng lão bộ mặt biến hình, phát hoàng lao răng mang theo mấy bôi huyết thủy tử trong miệng bay ra, xoáy lạc lạc cùng hộ, đem bọn hắn đánh cái hoa rơi nước chảy. Ha ha. U linh ở một bên chống đỡ một thanh tiểu hồng dù nhìn náo nhiệt không sợ phiền phức đại, nhảy cân hoan hô. Học viện mấy tên đạo sư nghe được nàng lâm thành.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 Hấp huyết tộc không phải đang hắc ám xâm lâm bên trong sao? Sao có thể chạy đến? Xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ quang tộc thánh địa cấm chế bị giải khai? Khó trách đại ban ngày chống đỡ một thanh dù che mưa, nguyên lai là sợ hãi thái dương quang. Mấy tên đạo sư giống nhìn quái dị nhìn xem U Linh. U Linh đem hấp huyết tộc dáng dấp cho biến mất, hào phóng thừa nhận, đúng, bản cô nương liền là hấp huyết tộc, như thế nào? Không phục à? Đến đánh ta à? Liền mấy người các ngươi tiểu la lâu, còn chưa đủ bản cô nương mấy quyền đã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 Chuyển tống trận hấp thu đại nửa ngày chân nguyên lực, lúc này đã khôi phục thường ngày ngũ thải quan mang, cũng liền nói là có thể sử dụng, hắn đi đến Hồ Thanh Tùng trước mặt, ngươi biết điều chuẩn chuyển tống trận chuyển tống tọa độ sao? Hồ Thanh Tùng sướng sốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần, ta, ta sẽ không? Cái kia ai biết? Tiếu Lạc lại hỏi. Ngã Lâm Đạt. Hồ Thanh Tùng nhìn về phía Ngã Lâm Đạt. Giúp ta đem tọa độ điều chuẩn đến Bái Nguyệt Quốc. Tiếu Lạc nhìn xem Ngã Lâm Đạt nhàn nhạt nói ra, trong câu chữ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 Viện trưởng cùng chúng trưởng lão cũng là mồ hôi lạnh như thác nước tuôn. Ngả lâm đạn, ngả lâm đạn. Hồ Thanh Tùng lo lắng kêu to ngả lâm đạn. Yên tâm, nàng không có việc gì, ngủ một giấc liền tốt. Tiếu lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Hồ Thanh Tùng gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Tiếu lạc đương nhiên biết rõ hắn ở cảm ơn cái gì, không cần đến cảm ơn ta, ta chỉ là ở quét sạch uy hiếp thôi. Nhìn về phía U linh, đi.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 Sở hữu tài nguyên tu luyện đều tự động hướng ngươi bị lệnh, tàng kinh các cũng tùy ngươi tự do xuất nhập, bên trong công pháp sách vở, tùy ngươi xem. Chỉ cần ngươi giết bọn hắn, ngươi liền là học viện công thần, vạn chúng chú mục, trở thành sở hữu học viên tầm gương, làm dạng rỡ tổ tông, người nhà ngươi cũng đều vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Chúng trưởng lão lao, lao nhao khuyên nói ra. La Kim Thạch vốn là kiên định không thay đổi đứng tại hồ Thanh Tùng cái này một bên, có thể là đối mặt các trưởng lão dụ hoặc, tâm hắn động, cho tới nay hắn chán ghét Trịnh Phi Hàn. Đơn giản là tâm tư đấu kỵ đang tắc quái, hắn ghen ghét Trịnh Phi Hàn có cái làm trưởng lao ra ra, ghen ghét Trịnh Phi Hàn có thể trái ôm phải ấp, đủ loại mỹ nữ thu hết trong ngực, mà hiện tại, một cái cơ hội xuất hiện, để hắn xoay người, vượt qua giống Trịnh Phi Hàn như thế thời gian cơ hội sáng loáng bày ở trước. Mặt Chương 801: Giết không tha. Tác giả: Đạo thảo dã phong cuồng. Là Kim Thạch, không phải tất cả mọi người đều có như vậy cơ hội, mà cái này cơ hội chớp mắt là qua. Ngươi không có dư thừa thời gian cân nhắc, bỏ qua, ngươi đời này cũng chỉ có thể là như thế này, hiểu không? Ngại viện trưởng vận công liệu lấy thương, một đôi mắt lao phản phất muốn ăn người tựa như nhìn xem là Kim Thạch. Còn tại chờ cái gì, nhanh à, lại không nhanh lên, cái kia hôn trướng liền muốn truyền tống đến bãi nguyện nước. Một tên trưởng lao quát âm thanh quát. Ta, La Kim Thạch nhìn xem cái kia ngũ thải quang mang truyền tống trận, ánh mắt ở run rẩy kịch liệt, nội tâm rơi vào dãy rủa. Đó là cái biểu dương tên tuổi ngàn năm một thở tốt cơ hội, hắn chỉ cần đi qua, dùng hết toàn lực hướng trong truyền tống trận đánh ra một trưởng là được rồi. Từ đó hắn đem từ tầng dưới chốt nhất nhảy lên trở thành mộ thành học viện chói mắt nhất học viên, huy vọng, nữ nhân, tiền tài, sở hữu đồ vật đều sẽ thủy đến mương thành thuộc về hắn. ở ngắn ngủi này mấy tức thời gian bên trong, hắn liền hoàn thành bản thân tâm lý đấu tranh, cuối cùng lựa chọn nắm chặt cái này cơ hội, hắn nhanh chân hướng truyền tống trận đi đến, hàm răng cắn chặt, một đôi mắt lộ ra thật sâu phát tẩm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 Chúng ta quen biết hắn mới bao lâu, một ngày cũng chưa tới, ngươi làm sao lại có thể bảo chứng hắn sẽ không lâm trận phản chiến, giúp đỡ mộ thành học viện tới đối phó chúng ta? Vi hoàng một bộ lao đại nhân dáng dấp dã bảo đạo, ở tiền tài, quyền lực, uy vọng dụ hoặc phía dưới, nhân tính là lớn nhất không chịu nổi một kích. Ngươi ngẫm lại xem, cái kia la kim thạch tiểu thanh niên chỉ cần hướng truyền tống trận cố sức vỗ một trường liền có thể trọng thương chúng ta, trở thành mộ thành học viện công thần, từ đó nghịch tập thành cao phú xoáy, đứng tại kim tự tháp lớn nhất đỉnh. Ngươi cảm thấy hắn có thể chống cự được loại này dụ hoặc. Tiểu vịt vịt, ngươi có phải hay không đem người khác nghĩ đến quá âm u rồi? U Linh là quyết định không tin là Kim Thạch sẽ giống Vi Hoàng nói tới làm như vậy. Ta đây là hợp tình hợp lý phỏng đoán. Vi Hoàng đạo, ngươi liền là tâm lý quá âm u. U Linh bĩu la hét cái miệng nhỏ nhắn nói, đứng hay không? Xóa lạc lạc. Tiếu Lạc hiếp mắt cười cười, đứng. Cái này thối vị tâm lý âm u vô cùng. Hán Vi Đại gia, cái này là như thế nào à? Các ngươi kẻ sướng người hoa, liền biết rõ bẩn thịu vốn vì sao. Chơi đánh tiểu tử, tin hay không vốn vịt ở ngươi trên bờ vai kéo một đồng cước. Vịt hoàng cực kỳ bất mãn. Ngươi ngựa ra, lại muốn ta giúp ngươi gái gái. Tiếu Lạc nhàn nhạt lườm nó một cái nói, "Vịt hoàng lập tức nhận sợ, tốt, ngươi là đại ca, vốn vịt phục ngươi còn không được à?" Tiếu Lạc mặc kệ nó, hắn đương nhiên sẽ không nói ra, ở bước vào trước truyền tống trận, hắn đối bị thôi miên người ngả Lâm Đạt truyền đạt mệnh lệnh sau cùng một đạo chỉ lệnh là Phá hư truyền thống quá trình người, giết không tha. Chương 802, Nữ quốc. Tác giả: Đạo thảo dã phong cuồng. Đối mặt sẽ phải đến bái Nguyệt quốc, Tiếu Lạc, U Linh cùng vị hoàng thần tỉnh trên mặt đều vô cùng trang nghiêm, cái kia đến cùng lại là cái như thế nào quốc gia, lại có khủng bố như vậy nghe đồn, liền nam tính võ tông cường giả đi đều về không được, chớ không phải một cái đáng sợ nhân gian luyện ngục a. Hỗn độn bạch dần dần rơi rạc lại, xung quanh cảnh tượng chậm rãi trở lên rõ ràng. Chim hót hoa nở, ánh vào bọn hắn tầm mắt, là một cái to lớn hồ nước, nước hồ xanh lam, thanh tịnh thấy đáy, bên trong cá bơi vui sướng chơi đùa hình ảnh nhìn một cái không sót gì, nơi xa sơn liên miên bất tuyệt, vải lấy rậm rạp thảm thực vật. Mà bọn hắn vị trí mà, là một cái truyền tống bình đại, có âm dương bắt quái ngũ vô cùng độ. Hoa, nơi này thật đẹp a. Ú Linh nhịn không được sợ hãi thán nói. Phong cảnh sắc thực mỹ, liền nơi này không khí đều là thơm. Vịnh Hoàng manh mẽ hút vài hơi không khí, chỉ cảm thấy thấm vào ruột gan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 Hoang nên ngươi đi tới chúng ta bái nguyệt quốc, đến mức bên cạnh ngươi cái này nam nhân mà, đáng tiếc một trường anh tuấn gương mặt, nam nhân đến nơi này chính là tội chết. Béo cô nàng diện mục bất thiện nhìn chầm chầm tiếu lạc, loàng soảng. Trong tay đại đao ra khỏi vỏ, hướng tiếu lạc một chỉ, hét lớn một tiếng, bọn tỉ mùa ợi, đem hắn bắt lại cho ta. Vâng. Mấy chục tên nữ tử tướng sĩ si nghe lệnh, nhao nhao đem vũ khí cầm ở trên tay. Chầm rãi chầm rãi, có chuyện dễ nói, có chuyện dễ nói a. Vịt hoàng bay đến song phương trung gian, như cái người hòa giải tựa như khuyên can. Thú yêu. Béo cô nàng thần tình trên mặt hơi trầm lại, có thể rất nhanh liền thoải mái, không đúng, khí tức quá yếu, không thể nào là thú yêu, khẳng định là ăn một loại nào đó có thể làm cho động vật miệng nói tiếng người đang ăn dược. Các vị tiểu nha đầu à, chúng ta chỉ là đi ngang qua, cũng không phải muốn sinh hoạt tại bãi Nguyệt quốc, chỉ cần nói cho chúng ta chuyển tống trận ở đâu, chúng ta lập tức liền rời đi, không cần thiết động võ, không cần thiết động võ à.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 Trời giết này, tiểu tử hét cái gì hơi liền có thể làm cho toàn bộ các ngươi bị vùi dập giữa chợ. Gai, béo cô nàng bị vị hoàng làm cho nổi trận lôi đình. Hét lớn, trước tiên bắt lấy cái này thối vịt, đem nó đầu lưỡi cắt xuống tới. Vâng. Mười mấy cái thần sắc lánh túc nữ tướng sĩ cùng nhau hướng vị hoàng vọt lên đi lên. Tiếu lạc ánh mắt khẽ động, hư lạnh một tiếng, bước về phía trước một bước. Vô Một bước này như núi lớn hung hăng nện trên mặt đất, một cỗ như cuồng phong năng lượng ba động phong cuồng quét sạch mà ra.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 Đi tới một lần vải lá sen ao hoa sen đường bên cạnh. Các ngươi ở nơi này lấy, ta đến không chung nhìn xem truyền tống trận ở địa phương nào." Tiếu Lạc giàn dò, "Cái này còn cần nhìn đi, khẳng định ở hoàng cung nha." Vị hoàng đạo. Tiếu Lạc không nói lời nào, tức giận chừng nó một cái, veo một tiếng hư không tiêu thất chuyển đến đến mấy trăm mét trên không, ở cái này độ cao, quan sát dưới đáy bãi nguyệt quốc, người đi đường như kiến, mà để hắn kinh ngạc là, thế mà không cách nào nhìn thấy bãi nguyệt quốc bên dưới, mục đích đủ khả năng trỗ.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 người là thật hỏi, Tiếu lạc bán tín bán nghi, vị hoàng đạo đương nhiên hỏi, là ưu linh tiểu nha đầu hỏi, các nàng nói cho nàng, cái này là trái cấm, có thể ăn, nếu không hỏi rõ ràng những đồ chơi này tin tức, chúng ta khẳng định sẽ không ăn a, trái cấm, Tiếu lạc cả người đều giật mình sửng sốt, trái cấm có thể là thánh kinh bên trong vườn địa đàng biết thiện ác trên cây kết quả, ăn vụng trái cấm hậu quả vô cùng nghiêm trọng, mà những này hoa quả danh tự vậy mà liền gọi là trái cấm, chẳng lẽ lại cũng là có mặt khác tầng một hạng nghĩa?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 Nó như thế nào lại không biết trái cấm hàng nghĩa, dựa theo Tiếu Lạc thuyết pháp, cái này trái cấm thật rất có thể là để cho người ta mang thai trái cây a Hán vịt đại gia, ta làm sao như thế không nhịn được dụ hoặc a Vịt hoàng thầm âm thầm trách. Mang thai ý là ta sẽ sống bảo bảo sao? Ú Linh hỏi Tiếu Lạc. Tiếu Lạc gật gật đầu, ừm Không nên không nên, bản cô nương mới không muốn sống bảo bảo, sống bảo bảo có thể đau. Ú Linh gấp, nàng tại ám hắt trong thành bảo thời điểm được chứng kiến sống bảo bảo chẳng diện.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 Vị hoàng trên mặt đất đánh lên lăn. Ta cũng là bụng bắt đầu đau. Ú Linh theo sát nó về sau, phần bụng từng đợt co rút đau. Ta Tiếu Lạc trong lòng nhịn không được một hồi chửi mẹ. Chương 804: Nữ vương nước mắt. Tác giả: Đạo thảo giã phong cuồng. Ú Linh cùng vị hoàng đau đớn tăng lên, hai người đều lăn lộn đầy đất, tuy nhiên còn không có xác định có phải hay không bởi vì ăn trái cấm muốn mang thai dấu hiệu, Tiếu Lạc vẫn là lập tức tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi.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 Đến cùng có hay không rơi thai thủy trong lòng của hắn kỳ thật cũng không chắc. Các ngươi ngay ở chỗ này ngây ngô, nơi nào cũng đừng đi, chờ lấy ta trở về, nghe thấy được sao? Tiếu lạc dặn dò. sau cùng một cái cha hỏi ánh mắt trừng mắt về phía vịt hoàng, Ú Linh nghe lời hắn tất nhiên là không cần lo lắng, hắn lo lắng nhất liền là cái này thối vịt làm loạn máy bay. Ừ! Ú Linh nu thuận gật gật đầu, nàng đối tiếu lạc rất là tín nhiệm. Vịt hoàng hưu khí vô lực nói, trời đánh tiểu tử, ngươi liền lưới lỏng tâm l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 vẫn là trước tiên tìm đầu lưới hỏi một chút. Trong lòng quyết định chú ý, đứng tại thật cao ngói lưu ly li bên trên, Tiếu Lạc liền hướng dưới đáy tìm kiếm bóng người, rất nhanh liền xác định nhân tuyển. Đó là một cái thân mặc bó sát người áo trắng nữ tử, dẫm lên a na bước nhỏ đi ở hoàng cung trên đường nhỏ, đen nhánh như suối trưởng phát bản thành búi tóc, ngọc châm lỏng lẻo châm lên, lông mày không tô lại mà lông mày, da không cần thoa phấn liền trắng non như son, môi đỏ thấm đẫm một cái, tiên như lan quả, dây lụa bên hông nhất hệ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 Giờ này khắp này còn có thân thể lớn lên có chút khỏe mạnh nữ tử ở bên trong hừ hừ a y huấn luyện tự thân, thả ngược lộ sữa, ngược lại cũng có mấy phần da môn huyết tính. Tiếu lạc trợn trắng mắt, đối câm điếc cung nữ nói ra, ngươi lại sai lầm, ta nói không sai a Câm điếc cung nữ khắp khuôn mặt là thật có lỗi thần sắc, dùng bút than viết chữ, thành khẩn hướng Tiếu lạc cúc cung tạ lỗi, thật xin lỗi. Tiếu lạc một mặt khinh thường, ánh mắt quét về phía nơi khác.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 Tiếu lạc bán tín bán nghi, trong nội tâm thoáng nghĩ tham dò chỉ chốc lát sau, liền lựa chọn lại tin tưởng cái này câm điếc cung nữ một lần. Dạ bộ ra hung ác dạng, cảnh cáo uy hiếp nói, ngươi nếu là lại tìm sai, ta liền giết ngươi, nghe hiểu sao. Câm điếc cung nữ khẽ nết cái miệng nhỏ nhắn ngờ người, lập tức mỉm cười gật đầu, nụ cười kia thanh thuần đáng yêu, như có để cho người ta quên mất phiền náo ma lực. Thế mà không có chút nào sợ ta. Tiếu lạc cảm thấy mình biểu diễn là thất bại. Bằng không cái này, Câm Niếp cung nữ liền không phải là cái này nhẹ nhõm bình tĩnh trạng thái, chẳng lẽ diễn còn chưa đủ ác. Trở xuống mặt đất sau, Câm Niếp cung nữ hơi nhận nhận hoàn cảnh xung quanh, liền mỉm cười ra hiệu Tiếu Lạc là ở đông bắc phương hướng. Tất nhiên nhận ra là nơi nào, vậy liền dẫn đường, thiếu cùng ta cười đùa tí từng. Tiếu Lạc lạnh lùng cảnh cáo nói, Câm Niếp cung nữ mỉm cười gật đầu, lại lần nữa linh lên đường. Mà lần này, nàng đường dường như mang đúng, đó là một tòa tọa lạc tại hoàng cung đông bắc phương hướng kiến trúc.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 mỗi cái trụ bên trên điêu khắc một cái lượn vòng quay quanh, dương cánh bay lượn vượng hoàng, hết sức đồ sộ. Tầm điện bên trong vân đỉnh đàn mục tác xa nhà, thủy tinh ngọc bích vì đèn, chân châu vì màn tre, phạm vàng vì trụ sở. Sáu thước rộng trầm hương một rộng rãi bên giường treo lấy dao tiêu bảo la trứng, trên trứng biến theo tẩy châu sợi bạc hoa hải đường, phong khởi tiêu động như rơi vân sơn huyễn hải đồng dạng. Tiếu lạc nhìn ra có chút dại, hắn chưa bao giờ từng tới nguyên thế giới tử cấm thành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 Xuất ra giấy tuyên cùng bút than, viết, nữ vương đi tìm quốc sư. Tiếu lạc tức giận đến một Phật thăng thiên hai Phật xuất thế, tất nhiên nàng đi tìm quốc sư, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Đến xem cái này phúc thả điện trang trí. Hắn giờ phút này thật có một bàn tay chụp chết cái này câm điếc cung nữ suy nghĩ, hắn muốn tìm là bái nguyệt quốc nữ vương, không phải cái này đáng chết tầm cung. Câm điếc cung nữ lộ ra vẻ mặt vô tội, ở trên tuyên chỉ viết, không phải ngươi để cho ta mang ngươi đến nữ vương tẩm cung sao ta Tiếu lạc trong lòng một hồi chửi mẹ, cảm giác bị cái này cấm niết cung nữ hung hăng cho đùa bỡn lật một cái. Lúc này muốn đi, không cùng cái này cấm niết cung nữ nhiều hơn dây dưa. Cấm niết cung nữ kéo hắn một cái ống tay áo, mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Ngươi đừng có lại phiền ta, buông ra. Tiếu lạc tâm tình thật không tốt, lần này nữ khí quả nhiên là băng hàn vô cùng, ánh mắt cũng cực kỳ doa người. Cấm niết cung nữ toàn thân giật cả mình, hướng lui về phía sau ra hai ba bước, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần.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 Bái Nguyệt quốc nữ vương nước mắt tới tay, Tiếu Lạc đối với nàng địch ý trợ giảm, "Ừ. Cái kia nhanh đi cho ngươi bằng Hưu An vào à, nếu như trở bảo thai trong bụng thành hình, vậy thì nhất định phải phục dụng sẩy thai thuốc." Câm Niếc cung nữ viết. Tiếu Lạc cao mày, trên dưới đánh giá cái này Câm Niếc cung nữ, cảm thấy nàng cũng không phải một vị phổ thông cung nữ, bằng không làm sao lại hiểu được nhiều như vậy, hắn nói ra, "Đi tìm mấy cây ngân châm tới." Câm Niếc cung nữ vẫn là chậm nửa nhịp, không rõ cho nên nhìn xem hắn. "Được rồi."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 Nhận lấy kinh hại mới đưa đến không cách nào nói chuyện a ta hiện tại liền đem ngươi những cái kia không cách nào nghe theo đại nao chỉ huy thần kinh cho một lần nữa kích hoạt. Vừa nói, tóc xanh ngưng kết ngân trầm, đối với câm điếc cung nữ cái kia trắng non cổ đâm đi vào. Ngươi nên thủy nô lên, đỡ nô lên, khí bỏ, những huyệt vị này phân biệt cuốn lên ngân trầm, sau đó chính là gáy lên song sương, phong chỉ, phong phủ, ách môn, trụ trời, mỗi một châm sâu có nông có, toàn bộ quá trình gọn gàng, một mạch mà thành.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 Trận này khói xanh ở Câm Niếc cung nữ trước mặt huyện hóa thành một người. Đó là một cái nữ tử, nhìn xem tuổi tác cước chừng hơn 30 tuổi, mặc áo bào trắng, áo bào trắng lau nhà, mang theo thông thiên quan, hình dạng tuấn mỹ, toàn thân lộ ra một cô vũ mị khí tức. Nhìn thấy vị này nữ tử, cái khắc tướng sĩ rất là thích hợp đứng dậy cáo lui. Quốc sư mụ mụ, Câm Niếc cung nữ vui vẻ nên đón tiếp lấy. "Phúc thả, ngươi có thể mở miệng nói chuyện rồi." Quốc sư Ngạc nhiên nói, vừa mới còn tưởng rằng là nghe nhầm không có nghĩ đến phúc thả thật có thể mở miệng nói chuyện phúc thả gật gật đầu thanh tỉnh ánh mắt tràn đầy vẻ mừng dỡ quốc sư mủm mủm là một cái nam nhân y tốt ta nam nhân quốc sư sắc mặt lập tức chìm xuống tới ta tới đây cũng là bởi vì bãi nguyệt quốc sông tới nam nhân một chuyện hướng ngươi bẩm báo theo tá ngu rốt đại tướng quân thuận cái kia nam nhân là từ cái khác địa phương truyền tống đến tận đây tu vi ít nhất là võ hoàng cấp bậc võ hoàng cấp bậc phúc thả nghĩ đến mới vừa rồi bị tiểu lạc mang theo trên không trung phi hình ảnh Khoe miệng rơ lên một vòng cung cười, xem ra chính là hắn. Ngươi trong miệng hắn chỉ là liền là y tốt ta bệnh, để cho ta có thể một lần nữa nói chuyện cái kia nam nhân A. Phúc thả nói. Hắn vừa mới tới nơi này. Quốc sư kinh hãi. Phúc thả gật gật đầu. Thế mà ở hoàng cung bên trong vô tung vô ảnh, ngay cả ta đều dò xét không đến. Quốc sư càng nghĩ càng là đáng sợ, người tới, mau tới người. Bậy hạ, quốc sư. Một vị tướng sĩ vội vã đuổi đến tiên đến. Tập hợp trọng binh bảo vệ Phúc Thà Điện, không có ta mệnh lệnh, một con rủi cũng không cho bỏ vào đến. Quốc sư hạ lệnh. Vân tướng sĩ lĩnh mệnh lui ra. Quốc sư mụ mụ không cần như thế đi. Phúc Thà lắc đầu, nhét miệng nói. Quốc sư nghiêm túc nói, làm sao lại không cần như thế, nam nhân là hổ, là độc dược, là tai nạn, chỉ làm cho chúng ta nữ nhân mang đến vô cùng vô tận thống khổ, nhất định phải chặt chẽ đề phòng. Trường 806, Phúc Thà. Tác giả, Đạo Thảo Giã Phong Cùng.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 Nam nhân độc là tình độc, tình này độc sẽ không đối thân thể có bất kỳ tổn thương gì, nó chỉ có thể ăn mòn ngươi tâm linh, thôn phệ ngươi linh hồn, nhường ngươi thần hồn điên đảo, như là bị rót thuốc mê đồng dạng ý chí chậm rãi trở nên tiêu trầm, rất đến mức đến sau cùng vì cái kia nam nhân liều lĩnh làm ra vô cùng đáng sợ sự tình đến. Quốc sư thanh âm đàm thoại sôi sục, quanh quần ở to lớn phúc ninh điện. Quốc sư mụ mụ, ngươi quá lo lắng. Phúc ninh cảm thấy quốc sư là nhỏ nói thành to, tình độc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 không muốn phóng qua tay, tiểu cay là có thể. Tiếu Lạc trên mặt lúc này lan tràn xuống tới một đạo hắc tuyến, sau đó một cước đem vị hoàng cho lại bay, cái sau liền cùng một trái bóng ra đồng dạng cùng gian phòng vách tưởng tới cái kịch liệt va chạm, gào lên thê thảm rơi trên mặt đất. Còn nướng ly lực, Còn nhỏ cay là có thể. Ngươi là muốn thượng thiên a? Tiếu Lạc trong lòng khỏi phải xách có bao nhiêu tức giận, cái này thối vịt giống như cái đại da đồng dạng muốn hắn hầu hạ, hắn đương nhiên không thể nhịn. Khách sạn không ngừng cung cấp giường chân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 Tiếu lạc cảm giác rất là ồn ào, đập một chút ú SP không có tốt tiếng nói, vì cái nhàm chán chủ đề ràng co, hắn xem như biết rõ cái gì gọi là ăn no rồi việc lấy. Ú Linh cùng vị hoàng lập tức không tranh cãi nữa, nhìn xem trước mặt bọn hắn xếp thành núi nhỏ tựa như cạt bã, nhìn nhìn lại Tiếu lạc trước mặt tương đối sạch sẽ ú SP, trên mặt quái không có ý tứ. Ban đêm, Ú Linh cùng vị hoàng trên giường nghỉ ngơi, Tiếu lạc thì ngồi dựa ở phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài bầu trời đêm suy nghĩ xuất thần.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 Chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện nhiều binh lính như thế bên trong, có rất nhiều diện mạo lớn lên tương đối thủy linh cô nương sao, đây mới là trọng điểm A, ngươi nhìn các nàng làng ra, nhiều bạch nhiều non A, cùng ngươi không sai biệt lắm. Tao ý mập tờ rõ kẹt tít. Xoa. Tiếu lạc bị sặc đến không nhẹ, còn tưởng rằng thối vị tư duy so sánh coi ăn khớp, lại không nghĩ đến bản thân là đánh giá cao nó, nghe được vị hoàng trong miệng trọng điểm, hắn thực sự nhịn không được chửi mẹ, xong vị hoàng quát quát, câm miệng cho ta. Làm gì?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 tựa như ở binh sĩ trong đám nhớ tới một cố cụ phòng mấy giây công phu liền đánh ngã một mảng lớn vị hoàng gia ra cũng tới bồi các người những này tiểu nữ hoa luyện một chút vị hoàng như một vòng kia chớp màu trắng bay ra ỷ vào tốc độ nhanh trong ngay mắt của quạt mười mấy cái nữ sĩ binh gương mặt đánh mặt âm thanh ba ba vang lên đến sau cùng càng là quá phận trực tiếp giải khai các nàng chiến giáp chiến giáp rơi xuống đất lộ ra bên trong màu trắng nội y xấu hổ những này nữ sĩ binh chú ý đầu không cố được chân sợ thành hỗn loạn các cặc, từng cái quả nhiên vẫn là thẹn thùng tiểu nương tử, đáng tiếc vốn vị không phải nam nhân, bằng không thật sự là trong muôn hoa qua, cùng hưởng ân huệ thân nha. vị hoàng trên không trung cười xấu xa lấy kêu lên, cho ta đem cái này thối vịt cho sạ xuống tới. béo cô nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. vâng, một đám cung tiễn thủ đối với trên bầu trời vị hoàng liền phong cùng bắn tên. hưu hưu hưu, cung tiễn như mưa rào, dày đặc bay thẳng mà lên. sạ không trúng. các cặc. Liên là xạ không trúng. vị hoàng tốc độ cực nhanh, một hồi ở góc đông bắc, một hồi ở góc tây nam, như quỷ mị một dạng lơ lửng không cố định, lộ ra thành thạo, có thời điểm còn làm ra nằm thẳng trên không trung trạng thái. tay đần chân đần, các ngươi bình thời gian huấn luyện đều lười biếng rồi. béo cô nàng giận dữ mắng mỏ một đám cung tiến thủ, sau đó trợn mắt chừng chừng, đem bản thân trong tay một thanh búa hướng không trung vị hoàng ném ném tới. hô hô hô, sắc bén búa cao tốc xoay tròn lấy sẹn qua hư không, mang ra gào thét kinh phòng đánh thẳng vị hoàng. Không có chút nào huy hiếp búa. Vị hoàng căn bản cũng không đem lưới búa này đặt ở trong mắt, thậm chí còn muốn cười, đứa nhanh đến phụ cận lúc mới một cái cánh nhanh chóng tránh ra. Lại tại lúc này, một nhánh cung tiễn đông dưng xuất hiện đồng dạng, một đầu đâm vào nó vịt cái giám chủ cỗ bên trên. Rắc. Vịt hoàng sững sờ một chút, sau đó mới mổ heo tựa như một tiếng rú thảm, giống như là cái giám chủ cỗ cháy rồi tựa như lập tức lèn đến mấy chục mét không trung. Chương 809, Bạt kiếm nọ chương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 Vị hoàng như một đạo tia chớp màu trắng, nháy mắt bay đến trước mắt nàng. Lớn tiếng chất vấn, "Làm gì? Ngươi là dự phán vẫn là mèo mù gặp cá rán sao thế?" Vị hoàng gia gia làm sao lại cắm ở ngươi trong tay? Cô gái này binh sĩ tâm lý tố chất bất quá cứng, rán, bị vị hoàng giống được toàn thân run rẩy, không kềm chế được, "Ta, ta vừa tòng quân không lâu, ta sẽ không bán tên." Vị đại gia, quả nhiên là mèo mù gặp cá rán, cũng đem ngươi vị hoàng gia gia giật nảy mình. Ta nói trên đời tại sao có thể có bực này có thể tinh chuẩn dự phán tẩu vị thần cấp cung tiễn thù đây? Vị hoàng nhẹ nhàng thở ra, cũng may là mù đụng, muốn thật mỗi một mũi tên đều bách phát bách trúng, vậy nó liền thật muốn hoài nghi nhân sinh. Nó lấy trưởng bối ngựa khí dạy bảo đạo, tiểu nữ hoa tử, mau cũng còn không có giải đủ à? Sâm cái gì quân, làm cái gì binh sĩ, tìm tình lang trảng trảng tiếp tiếp, ân ân ái ái mới là người hiện tại nên làm việc. ngoan, nghe vị hoàng gia ra một lời khuyên, đừng bán, như thế nhiều người.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 Lôi cuốn lấy đốt bị thương làn ra nhiệt độ cao cảm giác Hán vịt đại gia Cái này vừa đánh liền phóng đại chiêu sao Vịt hoàng nhanh như chớp bay tán loạn đến Vài chục trượng có hơn Đồng thời xông ú linh đạo Tiểu nha đầu nhanh rời đi tiểu tử kia bên người Cái này yêu bà tử công kích có thể không phải ăn chay Ú linh cũng đã nhận ra Quốc sư trưởng tâm hỏa diễm cực kỳ không tầm thường Xoái lạc lạc Ngươi có thể chịu nổi sao Có thể Tiếu lạc cười khẽ với nàng Ngươi đi thối vịt bên kia ừ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 chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 810, ba cư á a khảo nghiệm. Tác giả: Đạo thảo giã phong cuồng. Quốc sư mụ mụ dừng tay. Lúc này, từng tiếng bày ra nữ tử tiếng nói vang lên, toàn thân áo trắng phúc ninh cưỡi một đầu dị thú tự viễn không chạy vội mà tới, trước ngực nàng đeo khóa bạc đinh đinh rung động, mà nàng cưỡi dị thú, thân ngựa đầu rồng, còn có một cái tráng kiện đuôi rồng, trên người da lông rất thâm hậu, liền giống như là con mai đồng dạng, hình thể chừng một đầu trưởng thành voi được lớn như vậy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 Câm Điếc Cung Nữ Tiếu Lạc kinh ngạc nhìn xem Phúc Ninh bên mặt, sau đó lại nhìn một chút nàng cưới dị thú, đó là Sơn Hải kinh bên trong ghi chép chung Sơn Thần. Truyền thuyết là Sơn Thần, thực lực không có thú yêu cấp bậc cũng không xê xích gì nhiều, thế mà biến thành Câm Điếc Cung Nữ toạ kỵ. Vậy cái này Câm Điếc Cung Nữ chân thực thân phận chẳng lẽ có lai lịch lớn. Tham kiến Nữ Vương Bệ Hạ Xung quanh chúng nữ binh sĩ nhau nhau được quỷ lệ chi lễ, thành kính vô cùng. Nữ Vương Bệ Vương.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 Nếu như nàng tiếp tục không bông tha, vậy liền lộ ra vô lễ cùng không biết nặng nhẹ, nhưng tóm lại kết quả tạm thời là tốt, chí ít quốc sư mụ mụ không có hiện tại hạ tử thủ. Thông qua ba cửa ải khảo nghiệm, đây cũng là làm cho gì. Tiếu lạc những mày, thật sự là cảm thấy quá rườm rà, cảm giác mình liền giống như là Tây Du ký bên trong đường tăng, mỗi đến một cái địa phương đều có phiền phức chờ lấy hắn, bất quá cũng may thông qua ba cửa ải liền có thể bình yên rời đi bãi nguyệt quốc, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao trưởng quản lý truyền tổng trận là bái nguyệt quốc, nếu như có thể để bái nguyệt quốc hữu hảo tiện hắn rời đi, cái này là kết quả tốt nhất. Hắn tổng không thể mua đến một cái địa phương, đều đem người cho toàn bộ đả thương đi. Bước về phía trước một bước, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời quốc sư, thản nhiên nói, vậy cũng chớ lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Tê. Xung quanh chúng nữ binh sĩ đều là ngược lại hút một luồng lương khí, nghĩ thẩm cái này nam nhân sẽ không phải là đầu óc có vấn đề à? Cái gì ba cửa ải khảo nghiệm?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 Bản quốc sư vẫn là lần đầu nhìn thấy giống ngươi như thế có ý từ nam nhân, tự đại cuồng vọng, vô chi thật đáng buồn. Đừng vũ nhục nhà ta xoáy lạc lạc, cứ việc phóng ngựa tới. u Linh nghe trong lòng không thoải mái, lớn tiếng xong quốc sư kêu lên. Hử! Quốc sư hừ lệnh một tiếng, hóa thành một làn khói xanh, trôi hướng Hoàng Cung. Béo cô nàng lúc này hạ lệnh, đem cái này nam nhân mang về Hoàng Cung. Vân một đám nữ sĩ binh cao giọng đáp. Trường 811, xuống vạc dầu. Tác giả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 Việt Hoàng lắc đầu thở dài nói: Tiểu nha đầu, ta thật vì ngươi thông minh cảm thấy bất cấp bách. Dùng cái giám chủ cô muốn cũng biết rõ cùng khẩu này chảo dầu có quan hệ nha. Xuống vào dầu. Tiếu lạc trong lòng yên lặng cấp ra đáp án. Đúng là dùng cái giám chủ cô muốn cũng biết rõ cửa thứ nhất này là cái gì. Việt Hoàng tiếp lấy cho U Linh giải thích, rất chân thành nghiêm túc tự tin nói: Nhìn thấy khẩu này chảo dầu không có, bên trong dầu đều sôi trào, Cửa thứ nhất này nội dung khẳng định liền là dầu chiên.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 Ta linh thuần âm, liền hắc cám xâm lâm bên trong núi lửa phun trào nham tương đều làm gì được ta không được, cái này trào dầu sò cái kia kém xa." U Linh nói. Ngậy. Vị hoàng sửng sốt. Tiếu Lạc có chút không yên lòng nói, "Ngươi thật có thể?" Tiên Tâm đi xoáy lật lạc, lạc, "Tuy nhiên ta không đáng tin cậy, nhưng việc này ta có thể đánh cược." U Linh trùng trùng điệp điệp gật đầu, "Bất quá ta có một cái yêu cầu." "Yêu cầu gì?" Tiếu Lạc nhíu mày. U Linh trên gương mặt xinh đẹp mang theo hoạt bát đáng yêu cười. Đi đến hắn phụ cận, ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói, chờ ta từ trong chảo dầu đi ra, ngươi không cần cứ gọi tên ta. Vậy ta nên gọi ngươi là gì? Linh Nhi. Linh Nhi. Đúng thế đúng thế, như vậy mới lộ ra chúng ta quan hệ càng thêm thân mật nha. Ú Linh hì hì cười nói. chương 812, cửa thứ hai. Tác giả, đạo thảo Dã phong cùng. Ú Linh nói xong, liền thả người nhảy lên, như Linh Yến đồng dạng nhảy vào cái kia nóng hổi chảo dầu bên trong. Phù phù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 ngay ở Tiếu lạc chuẩn bị cùng Quốc sư đánh thời điểm liệt diễm bên trong truyền ra u linh cái kia như chuông bạc thanh âm đàm thoại cái này đều vô sự không thể nào cái này đều đã vượt ra khỏi trào dầu phong chủ cùng nơi ở trong biển lửa không có gì khác biệt a bái Nguyên quốc dân chúng từng cái nghẹn họng nhìn chân chối cảm thấy mọi loại không thể tưởng tượng nổi Quốc sư nắm nắm chặt nắm đấm sắc mặt tâm trầm nghiến răng nghiến lợi vốn cho là xuống vạc dầu là tất phải diệt tính không có nghĩ đến đối phương lại có thể như thế nhẹ nhõm xung qua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 Hướng bên này lấy che ngập bầu trời phong thái bay tới. Thần. Thân điểu. Là chúng ta bái nguyệt quốc thân điểu. Có người kinh hô lên. Quốc sư thế mà bắt đầu dùng thân điểu, lần này cái kia nam nhân chết chắc. Đúng vậy à, thân điểu có thể là một đầu thú yêu, thực lực tương đương khủng bố, tương đương với chúng ta nhân loại võ tông cường giả. Ở thân điểu lợi trào phía dưới, một ngọn núi đều sẽ bị trong nháy mắt phá hủy. Xung quanh bái nguyệt quốc dân chúng khó mà bảo trì trấn định, cả đám đều mở to hai mắt.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 béo cô nàng hợp thời mở miệng đả kích hắn nhiều nhất võ hoàng tu vi có thể địch qua được chúng ta bái nguyệt quốc thần điểu đừng mơ ngộng hao huyền. vậy liền rửa mắt mà đợi a kỳ hì u linh nói chương 813 tới đi tác giả đạo thảo giã phong cường lệ phượng hoàng thần điểu thê thê tê mình vũ cánh khổng lồ hướng lôi đài đắp xuống tạo nên một cỗ mãnh liệt cuồn vòng thổi đến xung quanh trên khán đài bái nguyệt quốc dân chúng thân thể một hồi nghiêng Một đôi màu đỏ tươi con mắt lóe ra hàng quang, hai cái to lớn móng vuốt dày đặc quang kết người, tựa như lợi kiếm đồng dạng, hung dữ hướng Tiếu Lạc đánh tới. "Ta đổi thời gian, liền một quyền giải quyết ngươi đi." Tiếu Lạc nhàn nhạt lời nói nói. Vừa dứt lời, một cỗ trí cường lực lượng ở trên năm đấm nung tụ, một cỗ đáng sợ ba động bập bềnh mà lên, phát xuống tới phượng hoàng thần điệu nhạy cảm đã nhận ra một vòng khí tức nguy hiểm, tốc độ có chỗ tiêu giảm. Tiếu Lạc không chút nghi ngờ, trực tiếp một quyền vánh bên trên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 Xung quanh bái nguyệt quốc dân chúng nhìn trợn mắt hốt mổm, một quyền, cái này nam nhân vẹn vẹn chỉ dùng một quyền, liền đem các nàng bái nguyệt quốc thần điệu cho đánh bại, sao lại có thể như thế đây, không có người dám tin tưởng cái này là thật, nhất định liền giống như là đang nằm mơ không chân thực. trời ạ, hắn đem chúng ta bái nguyệt quốc thần điệu cho một quyền đánh ngã. Một cái bái nguyệt quốc tử dân nhịn không được hoảng sợ kêu to lên. Một tiếng này hò hét mang theo đầu, toàn bộ giao đấu trưởng đều lâm vào một hồi ồn ào bên trong.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 Nàng từ cao trên đài trong nháy mắt thiểm lược đến Tiếu Lạc phụ cận, Bạch Ngọc tựa như móng đuốt lôi cuốn hung hãn lực lượng đánh út về phía Tiếu Lạc hai mắt. Tiếu Lạc một trường nên tiếp, Song phương thân thể không có chút nào đụng chạm, nhưng quanh thân chân nguyên lực lại hung hăng xông đụng ở cùng một chỗ. Vô đã cẩm thạch đắp lên mà thành lôi đài trong nháy mắt vỡ nát thành vô số toái thạch. cũng may vị Hoàng phản ứng nhanh, mang theo U Linh nhanh chóng bay khỏi đến khu vực an toàn, mới tránh khỏi bị liên lụy. Nhìn lại, vị Hoàng cùng U Linh đều là cùng nhau biến sắc.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 còn trông thấy không gian đang phát sinh vật mẹo, thân thể có thể cảm nhận được một cỗ khủng bố năng lượng ba động giữa thiên địa quen quẩn, làm bọn hắn lông tơ căn căn dựng thẳng. trong hoàng cung rất nhiều kiến trúc chịu ảnh hưởng, sinh ra rất nhiều vết rách, thậm chí có kiến trúc trực tiếp vỡ nát giải thể. mỗi người đều ngẩng đầu giật mình nhưng mà nhìn, khẩn trương đến gần như ngạ thở, như vậy chiến đấu là để cho người ta nhìn không thấy sợ không được, nhưng lại có thể cảm thụ được thật sự rõ ràng sợ hãi. thế nào, xoái lạc lạc thắng hay không? ưu linh hỏi việt hoàng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 U Linh khuôn mặt bám một chút đỏ bừng, bất quá lại không giống phổ thông nữ hải tử đồng dạng phủ nhận, chỉ cao khí Dương nói, đúng à, không được sao. Bạn cô nương liền là ưa thích xoáy lạc lạc. Nàng cũng không biết bản thân chuyện gì xảy ra, liền là đột nhiên ưa thích tiếu lạc, có lẽ là ở nàng ăn nhầm trái cấm về sau, tiếu lạc dốc lòng chăm sóc nàng, để cho nàng có loại bị che chở cảm giác, lập tức liền hỷ lại bên trên tiếu lạc đi. Nam nhân ưa thích nữ nhân, nữ nhân ưa thích nam nhân, việc này quá bình thường bất quá.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 Ú Linh một người tối đầu lặp lại hô hào cái chữ này. Thế nào? Cảm giác càng được rồi hơn. Vịt hoang hỏi, "Ừ." Ú Linh trùng trùng điệp điệp gật đầu, lúng đồng tiền như hoa, đúng là tốt hơn nhiều, lập tức kéo gần lại khoảng cách, "Cảm ơn ngươi a vị vị."